Tầm bảo toàn thế Trường bảo giới Điều ầ hầu u mơ n g ư ờ ma Khoảng 8 giờ đêm, diệp thiên cùng thủ hạ đông đảo nhân viên đang tại manhattan một nhà cao cấp trong nhà ăn happy điện thoại đột nhiên vang lên điện thoại là david đánh tới diệp thiên nhìn thoáng qua đến hiện sau đó đi đến một cách tương đối y ê n lặng góc lúc này mới kết nối điện thoại sau một khắc David âm thanh liền truyền tới, sờ ti vân, ta vừa mới đi khách sạn gặp qua quốc lão bà, cùng cái kia nữ nhân giao lưu vài câu, cho thấy thân phận, cũng đối quốc bất hạnh t ử vong biểu t h ị thăm hỏi, nữ nhân kia tựa hồ bị dọa sợ, c h ú n g ta sau khi rời đi, nàng lập tức trả phòng, thẳng đến sân bay mà đi, trong ngắn hạn đoán chừng sẽ không lại đến New York, cũng sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Tốt David, ngươi không có uy hiếp cái kia tham lam nữ nhân à. Tốt nhất đừng lưu d ư ớ i n h ư ợ c điểm gì. Yên tâm ạ. Ta không có để lại bất luận cái gì tay cầm. đi gặp nữ nhân kia lúc, ta đặc biệt tìm một vị cảnh sát cùng đi. xem như hiện trường chứng kiến. đồng thời ta cũng nói cho nữ nhân kia. Nàng ở tại nhà kia khách sạn. là một vị nàng liên lạc qua thám tử tư cung cấp trên thực tế đích xác như thế lúc gặp mặt ta cho thấy thái độ nếu có chứng cứ nàng có thể cáo ngươi và công ty thăm dò dũng g i ả không sợ nhưng không thể âm thầm thuê thám tử tư điều tra như thế ta sẽ đem nàng đưa lên tòa án tiếp theo đưa vào ngục giam ta cùng với nàng gặp mặt toàn bộ quá trình đều quay c h ụ p video tư liệu Lấy lưu làm chứng theo, tốt, dạng này không thể tốt hơn. tiếp xuống liền nhìn nữ nhân lựa chọn thế nào. diệp thiên cười lạnh đáp lại nói. tiếp lấy lại tán gấu vài câu. hắn lúc này mới c úp điện thoại. tiếp tục cùng thủ hạ các công nhân viên đồng thời h é t bi. tận tới đêm khuya tầm mười giờ. tu hội mới vừa kết thúc. sau đó đại gia ai về nhà l ấ y đều tìm các mụ. nháy mắt lại là một ngày mới, in đi an lịch sử nhà bảo tàng dưới mặt đất kho bảo hiểm, đem tải hôm nay tiến hành lắp đặt, công ty thăm dò dũng g i ả không sợ lưu tại New York nhân viên cùng nhân viên bảo an, tất cả đều trở nên bận rộn, bao quát những cái kia người ma ra cùng người anh đ i ê n bảo an đội viên, nhưng thân là lão bản diệp thiên, đã không có đi công ty cũng không có đi ở vào đông đường bảy mươi tám im đi an lịch sử nhà bảo tàng hiện trường hắn ngoài dự liệu hiện thân viện bảo tàng mỹ thuật metropoleton cùng phổ thông du khách đồng dạng mua vé vào quán tại từng cái quán triển lãm bên trong tham quan du lãm dong chơi tại lịch sử cùng nghệ thuật bên trong đại dương tới đây thưởng thức những cái kia đình cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đề cao mình tri thức cùng g á m thưởng trình độ chỉ là hắn trong đó một cái mục đích, chủ yếu hơn mục đích, là tới tòa này đỉnh cấp viện bảo tàng vì hai mắt bổ sung linh khí. nơi này chính là hắn linh khí c h ạ m tiếp tế, trở lại bơi, hơn bốn tháng, hắn một mực tại tiêu hao linh khí, nhưng xưa nay không có đạt được nửa điểm bổ sung. trong mắt linh khí cực kỳ độ thiếu thốn, hiện tại đã trở lại New York, loại trạng thái này tự nhiên không thể tiếp tục. tiến vào viện bảo tàng mỹ thuật Metropole i t o n tại lầu một từng c á c h trong s ả n h triển lãm tham quan du lãm đồng thời, hắn ánh mắt đã lặng yên không một tiếng đồng xuyên thấu sàn gác, trực tiếp xuyên vào ở vào dưới lầu kho chứa. đối với viện bảo tàng mỹ thuật Metropole i t o n hắn không thể quen thuộc hơn được, biết rõ nơi nào có đồ tốt, nhưng là, Hắn tại viện bảo tàng mỹ thuật Metro v o l i t e n hấp thu linh khí số lần thực sự quá nhiều. đến mức hiện tại cũng không còn dám đi hấp thu trưng bày tại từng cái trong s ả n h triển lãm đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật linh khí. chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng lo lắng cho những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật tạo thành không đảo ngược tổn hại. vậy thì có điểm quá đáng tiếc. tạm dừng không nói những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật lai lịch. nhưng có một chút là khẳng định, những vật kia đều là nhân loại văn minh tinh hoa. bảo lưu đến bây giờ cũng không dễ dàng. thân là một tên đỉnh cấp người thu thập cùng đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định. hắn đương nhiên không nghĩ hủy hoại những bảo bối kia. hiện tại hắn hấp thụ linh khí mục tiêu. sớm đã chuyển rời đến những cái kia quanh năm suốt tháng cất giữ trong trong kho hàng trước sau không thấy ánh mặt trời đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trên từ những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trên hấp thụ linh khí cùng loại dạng này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật tồn kho số lượng xa xa so trưng bày đi ra càng nhiều thậm chí cao tới mười mấy gấp hai mươi lần Tất nhiên bọn chúng từ đầu đến cuối không có thi triển cơ hội, chỉ có thể đặt ở hắc áng trong khố phòng tiếp xám, sau đó chậm rãi hư thối, vậy còn không bằng cho diệp thiên cống hiến một điểm linh khí đâu. đương nhiên, hắn vẫn là giống như trước kia chú ý cẩn thận, hắn tại mỗi kiện đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trên chỉ hấp thu rất ít một điểm linh khí, để tránh cho tạo thành cái gì tổn hại, cho dù dạng này, Hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng phi thường nhanh, tiến vào viện bảo tàng mỹ thuật Metro-Liton không đến mười phút, Hắn đã kết thúc âm thầm cướp bóc linh khí hành vi, lập tức thu tầm mắt lại, kết thúc rồi thấu thì, ngay tại kết thúc thấu thì một khắc này, cặp mắt của Hắn đã tràn ngập linh khí, đầy đều nhanh tràn ra tới, cùng lúc đó, Hắn cũng phát giác từ thân biến hóa, chính mình thấu thì khoảng cách biến càng dài, ánh mắt lực xuyên thấu cũng biến thành cường hãn hơn, thực lực trở nên càng thêm cường đại. đối với những thứ này, h ắ n đã sớm tập mãi thành thói quen, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. sau đó thời gian, h ắ n qua lại từng cái quán triển lãm ở giữa, thưởng thức những cái kia trưng bày ở nơi này nhà đỉnh cấp viện bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, Hắn tại say mê thưởng thức những cái kia có giá trị không nhỏ đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Chung quanh rất nhiều người lại tò mò đánh giá Hắn. cũng thấp giọng nhị luận không chỉ. trong đó cũng bao quát viện bảo tàng mỹ thuật m e t r o p o l i t o n nhân viên công tác. Hắn xuất hiện tại nhà bảo tàng tin tức. nháy mắt liền truyền đến viện bảo tàng mỹ thuật m e t r o p o l i t o n cao tầm trong tay. rất nhanh. Mấy vị mới cũ bằng h ữ u liền đi đến hắn chỗ quán triển lãm. Buổi sáng tốt lành. s ờ ti vân, hoan nghênh đi tới viện bảo tàng mỹ thuật m e t r o v o l i t o n tham quan du lãm. Tân nhiệm viện bảo tàng mỹ thuật m e t r o v o l i t o n quán trưởng đi tới hỏi thăm một chút. cũng cùng diệp thiên nắm tay. vị này vừa mới lên làm viện bảo tàng mỹ thuật m e t r o v o l i t o n quán trưởng không bao lâu. mặc dù cùng diệp thiên nhận biết. nhưng cũng không phải rất quen thuộc, cho nên biểu hiện phi thường khách khí. Buổi sáng tốt lành. Max.、Chúc、mừng ngươi trở thành viện bảo tàng mỹ Metro mấy thăm một nắm mới Sau tay. đưa Chúc cười cùng cạnh cùng cách chút. Cũng cũ chúc thành thuật Thiên Khẽ Hắn phó hữu hỏi không Những hữu hướng hắn phúc. từng ngươi viện tàng tơn quán trưởng. Diệp Thiên Khẽ cười nói. Sau đó, hắn lại cùng bên phó quán trưởng bằng ngoại này bằng lên Diệp lại trở Vô lệ. bảo lão Đều đều Ly đó. vị chúc mừng hắn trở thành phổ thân, bước vào nhân sinh một cái giai đoạn mới, một phen khách sáo hàn huyên về sau, viện bảo tàng mỹ thuật metropoleton phó quán trưởng tò mò nói, sờ ti vân, chúc ta thật không nghĩ tới, ngươi hôm nay sẽ đến viện bảo tàng mỹ thuật metropoleton bên trong tham quan, theo ta được biết, ngươi tòa kia bảo tàng tư nhân, in đi an lịch sử nhà bảo tàng, tựa như là vào hôm nay lắp đặt kho bảo hiểm a. dạng này một c á c h đáng giá kỷ niệm thời khắc. tất cả mọi người cho là ngươi sẽ ở lắp đặt kho bảo hiểm hiện trường nhìn c h ầ m c h ầ m không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở trong viện bảo tàng mỹ thuật metro voliton. c h ú n g ta mới vừa rồi còn cho là mình nghe lầm đâu. không sai. in d i an lịch sử nhà bảo tàng dưới mặt đất kho bảo hiểm là ở hôm nay tiến hành lắp đặt. nhưng trong này có thủ hạ nhân viên nhìn chằm chằm ta liền không cần đi qua tham gia náo nhiệt dạng này còn có thể giảm bớt quấy nhiếu mượn thời gian này ta vừa vặn có thể dạo chơi viện bảo tàng mỹ thuật metro v o l i t e n lần này rời đi new york thời gian quá lâu cũng nhàn quá lâu ta cần kiểm chắc một chút nhãn lực còn ở đó hay không có hay không thoái hóa diệp thiên vui đùa nói biểu hiện phi thường nhẹ nhàng, vậy ngươi nhãn lực còn ở đó hay không? nếu như ngươi ra hỏa này nhãn lực có thể giảm xuống một điểm, áp lực của chúng ta cũng không có lớn như vậy. một vị đỉnh cấp đ ồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia dám định tiếp lời nói, phi thường không có ý tứ, t h ô mát, ta vừa mới phát hiện, nhãn lực của mình chẳng những không có lui bước, ngược lại lại tiến bộ không ít. xem ra lắng đ ọ n g một đoạn thời gian vẫn rất có tác dụng. Diệp thiên đắc ý nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi cái tên này nhãn lực thế mà biến càng thêm sắc bén. cái này sao có thể, còn có thiên lý hay không. một vị khác chuyên gia dám định ai thán nói, nói chuyện phiếm vài câu về sau, mắt đột nhiên nhẹ giọng nói, bên ngoài có tin tức nói, ngươi hôm qua đi đại học c o l u m bi a. hơn nữa cùng đại học c o l u m bi a hiệu trưởng cùng lịch sử học viện một chút chuyên gia học giả hội gặp mặt đàm thẳng tới giữa chưa mới rời khỏi công ty của các ngươi có phải hay không chuẩn bị cùng đại học c o l u m bi a lại lần nữa hợp tác liên hợp thăm dò nơi nào đó bảo tàng có thể hay không lộ ra một chút tin tức chỗ này bảo tàng đến tột cùng là cái gì giấu ở nơi nào nếu như có thể nói chúng ta viện bảo tàng mỹ thuật Metropoleton cũng nghĩ tham dự trong đó, hợp tác với các ngươi, đồng thời thăm dò chỗ này không biết bảo tàng. chúng ta trong viện bảo tàng có cấp cao nhất văn hóa nhân viên, diệp thiên nhìn một chút vị này, sau đó khẽ cười nói, công ty của chúng ta chẳng mấy chút sẽ triển khai mới thăm dò hành động, một điểm này không sai, nhưng cụ thể thăm dò c á c h nào chỗ bảo tàng, Bây giờ còn không cách nào xác định, trong đó tồn tại rất lớn biến số. Dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng vô pháp xác định cùng người nào hoặc cơ cấu, hoặc là cùng cái kia quốc gia tiến hành hợp tác, cho nên ta không cách nào đáp ứng các ngươi cái gì. Phi thường xin lỗi, nghe nói như thế, m ắ t trong mắt bọn họ đều hiện lên một mảnh vẻ thất vọng. ngay sau đó, một vị lão bằng hữu đột nhiên nói, Sờ ti vân nghe ngươi vừa rồi lời này ý tứ các ngươi hiện tại nắm giữ t ù y thời có thể triển khai thăm dò bảo tàng có vài chỗ thật giả ngươi cái tên này vẫn khí không khỏi cũng quá kinh người theo hắn lời nói này hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về diệp thiên mỗi người đều đầy mắt hâm mộ diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười cũng không có cho ra trả lời nhìn thấy hắn biểu hiện này những tên kia đều rất bất đắc dĩ, cũng vô kế khả thi, tiếp lấy lại tán gấu một hồi, viện bảo tàng mỹ thuật Metropole tơn những cao tầng này liền cáo từ rời đi, bận biểu chính mình sự tình đi, đến mức diệp thiên, tiếp tục ở đây nhà đỉnh cấp viện bảo tàng bên trong tham quan du lãm, hưởng thụ lấy đoạn này thong s o n g tự tại thời gian, tận tới lúc giữa chưa phân, Hắn mới rời khỏi viện bảo tàng mỹ thuật Metrofoliton, tiến về i n d i an lịch sử nhà bảo tàng. Hắn đuổi tới nhà bảo tàng thi công hiện trường lúc, lắp đặt kho bảo hiểm công việc vẫn còn tiếp tục, chỉ không hoàn thành đến một phần ba. Lắp đặt tại i n d i an lịch sử nhà bảo tàng sâu dưới lòng đất cái này kho bảo hiểm, là từ nước đức chỉnh thể định chế. sau đó phân biệt dùng mấy chiếc cỡ lớn tàu hàng. từ nước đức ham b u r g vượt qua đại tây dương vẫn đến new york trở đến new york về sau lại tại cảng new york trên mặt biển ngừng mấy ngày thẳng đến lấy được đông hà cuộc quản lý cho phép thanh ra tuyến đường lúc này mới dọc theo đông hà đi ngược dòng nước đem kho bảo hiểm vận chuyển đến tới gần manhatt a n đường 78 bên bờ sông lúc này đông hà đoạn này mặt sông đã thực hành vận tải đường thủy quản chế mấy chiếc vận chuyển kho bảo hiểm cỡ lớn tàu hàng ở cảnh đảo manhattan bên này trên mặt sông x ế p thành một hàng đang chờ đợi dỡ hàng trừ bọn chúng trên mặt sông còn ngừng lại mấy chiếc tàu công trình trên thuyền từng cái to lớn cần cẩu nhắm thẳng vào b ầ u trời tại đường bảy mươi tám tới gần bờ sông trên đường lớn thì ngừng lại hai đài hạng nặng cần cẩu đang tải từ những cái kia trên thuyền hàng hướng xuống chuyên t r ở kho bảo hiểm từng cái tạo thành bộ phận trên đường còn ngừng lại mấy chiếc hạng nặng xe hàng phụ trách hướng nhà bảo tàng thi công công trường chuyển vận những cái kia kho bảo hiểm bộ phận mà ở nhà bảo tàng trên công trường đồng giảng đứng sừng sừng lấy mấy đài cần cầu tại chuyên t r ở cùng lắp đặt cái kia cực lớn mà phức tạp kho bảo hiểm mâu tân dẫn theo một đám công ty nhân viên cùng thiết kế đoàn đội công ty xây dựng công trình sư cùng công nhân cùng với kho bảo hiểm doanh nghiệp sản xuất phái ra lắp đặt đoàn đội đang tại trên công trường bận rộn tại nhân viên bảo an kéo ra đường cảnh giới bên ngoài thì tụ tập lượng lớn ký giả truyền thông cùng các loại người đang xem trận này náo nhiệt theo ba ra mau ma do đơ đến hiện trường tất cả mọi người quay đầu nhìn lại mau nhìn sở ti vân tên kia qua tới không thể không nói, gia hỏa này thủ bút thật to lớn, cũng thật cam lòng nện tiền. thế mà làm c á c h như vậy đ ỉ n h cấp kho bảo hiểm, theo ta được biết, i n đi an lịch sử nhà bảo tàng c á c h này kho bảo hiểm, h ệ số an toàn tuyệt không thua gì phố gôn những cái kia ngân hàng tổng bộ kho bảo hiểm, tại văn hóa lĩnh vực càng là độc nhất vô nhị tồn tại, hiện trường tiếng nghỉ luận nổi lên bốn phía, mỗi c á c h trong thanh âm đều tràn ngập hâm mộ, thậm chí là v e n z, nghị luận ầm ý đồng thời. những cái kia ký giả truyền thông đều d ơ lên máy ảnh không ngừng chụp ảnh, chuẩn bị hiện trường tiến hành phỏng vấn. nhưng để bọn hắn thất vọng là, diệp thiên căn bản sẽ không xuống xe, chỉ ngồi ở trong xe q u ấ n hiện trường một vòng, liền lái xe rời đi. hắn thông qua bộ đàm hướng mâu tân hiểu rõ một chút tình huống, vừa tối bên trong mở ra thấu thì, đem lắp đặt kho bảo hiểm thi công hiện trường nhanh chóng liếc nhìn một lần, xác định không có vấn đề về sau, hắn liền rời đi nơi này, trực tiếp trở về công ty, trừ lợi dụng bộ đàm hiểu rõ tình huống, thiết trí tại kho bảo hiểm lắp đặt hiện trường rất nhiều ca mê ra hơi, rơi, cũng một mực tại quay chụp lắp đặt tiến trình, Hắn tùy thời có thể điều ra từng cái góc độ quay chụp video theo dõi hình ảnh, đến quan sát kho bảo hiểm lắp đặt tiến độ, nắm giữ tình huống mới nhất. trong chúc lát công phu, bọn Hắn đã về đến giữa xô ke phe lơ cao ốt. bọn Hắn trước tiên ở trong lầu một nhà hàng bên trong ăn xong bữa cơm trưa. lúc này mới trở về công ty. tiến vào cửa không bao lâu, david cực kỳ trợ lý luật sư liền chạy tới. ngay sau đó, đại học c ô l u b i a bao lơ giáo sư mấy người cũng đi tới công ty. khi thời gian đi tới hai giờ chiều tả h ữ u mấy tên ma giúp nhân viên ngoại giao từ trong thang máy đi ra, mang theo đầy não t ú i nghi vấn đi vào công ty thăm dò dũng giả không sợ đại môn. bọn họ là được mời đến đây hiệp đàm hợp tác. đối với trong hợp tác cho, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. bất quá bọn hắn cũng đều đoán được. có thể bị công ty thăm dò dũng giả không sợ mời đến đây hội đàm nhất định là cùng nơi nào đó kinh người bảo tàng có quan hệ rất hiển nhiên chỗ này kinh người bảo tàng vô cùng có khả năng tại ma dúc chí ít cũng cùng ma dúc có rất lớn quan hệ thông qua cùng ma dúc trong nước tiến hành câu thông bọn hắn cũng phải lấy biết rõ sở ti vân cái này may mắn ra hỏa năm ngoái liền từng đi qua ma dúc xuất hiện tại ca xa bờ lan ca, thoáng hiện liền nhanh chóng rời đi, xác định điểm ấy về sau, rất nhiều người cũng bắt đầu âm thầm suy đoán, sờ ti vân cái này may mắn ra hỏa cùng hắn thủ hạ, khẳng định tại ma giúp phát hiện cái gì, rất có thể là một chỗ vinh người bảo tàng, bằng không mà nói, cái này không lời không dậy sớm ra hỏa, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại ca xa bờ lan ca, nhưng chỗ này bảo tàng đến tột cùng là cái gì, g i ấ u ở địa phương nào lớn bao nhiêu giá trị, nhưng không có bất luận kẻ nào biết rõ, ma giúp chính phủ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, chăm chú điều tra một phen, lại không thu hoạch được gì, không có bất kỳ cái gì làm cho người kinh hì phát hiện, để mơ to tê to, anh trai không nghĩ tới là, hôm qua trụ sở New y o r k làm lính quán tổng lãnh sự đột nhiên tiếp vào mời, mời bọn họ hôm nay đến đây công ty thăm dò dũng giả không sợ. hiệp đàm hợp tác công việc, tiếp vào d i ệ t thiên tự thân đánh mời điện thoại về sau. ma giúp chủ sở New Jord tổng lãnh sự và văn hóa tham tán đều có chút choáng váng, không biết nên ứng đối ra sao. sau đó bọn hắn liền như trong nước liên hệ, thông báo một chút tình huống, cũng không lâu lắm. bọn hắn liền tiếp vào quốc vương tự thân gọi điện thoại tới. quốc vương để bọn hắn tiếp nhận mời. đại biểu ma r i ú p chính phủ ra mặt. cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng đại học c o l u m b i a tiến hành đàm phán. mặc kệ đàm phán kết quả như thế nào. ít nhất cũng phải hiểu rõ công ty thăm dò dũng giả không sợ mục đích. làm rõ ràng bọn hắn rốt cuộc tại ma r i ú p phát hiện cái gì kinh thiên bảo tàng. c ư nhiên như thế làm to chuyện. đến mức muốn hay không tiến hành hợp tác. liên hợp thăm dò chỗ này kinh thiên bảo tàng, kia là về sau sự tình, chính là mang theo dạng này đặc thù sứ mệnh, mấy vị ma giúp quan ngoại giao mới tới giữa zoké phe lơ cao ốt, đi tới công ty thăm dò dũng g i ả không sợ, vừa mới đi vào công ty đại môn, mấy vị này ma giúp quan ngoại giao liền thấy diệp thiên cùng david, cùng với đại học columbia một đoàn người, nhìn thấy bọn hắn đi vào, Diệp thiên lập tức tiến lên một bước, khẽ cười nói, buổi chiều tốt, tổng lãnh sự tiên sinh, hoan nghênh quang lâm công ty thăm dò dũng giả không sợ, ta là s ở ti vân, rất hân hạnh được biết ngươi, từ giới thiệu đồng thời, hắn cũng cùng ma dốc chủ sở n e w g o ó t tổng lãnh sự nắm tay, buổi chiều tốt, s ở ti vân tiên sinh, ta là ma dốc chủ sở n e w g o ó t tổng lãnh sự hadith, Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. công ty của ngươi nhìn qua thật tuyệt. công việc hoàn cảnh làm cho người hâm mộ. Ma giốc trụ sở n i ê u o r ó t tổng lãnh sự khẽ cười nói. cùng diệp thiên lên tiếng chào hỏi. sau đó, diệp thiên giới thiệu một chút david bọn hắn. cùng với đại học c o l u m bi a đám người. hadith thì giới thiệu một chút trợ thủ của hắn. văn hóa tham tán cùng cố vấn pháp luật đám người. đại gia biết nhau về sau liền cùng đi vào công ty thăm dò dũng giả không sợ hướng công ty phòng họp lớn đi tới tiến lên trong quá trình diệp thiên hướng mấy vị này người ma giúp sản lược giới thiệu một chút công ty tình huống cùng với nội bộ công ty bày biện v â n v â n đang khi nói chuyện đại gia đã đi vào phòng họp sau đó tại bàn hội nghị hai bên ngồi xuống vào chỗ về sau đại gia đầu tiên là chuyện phiếm vài câu liền nhanh chóng tiến vào chính đề sở ti vân tiên sinh chúng ta đại biểu ma giúp chính phủ mà đến nhưng chúng ta có chút không rõ công ty của các ngươi cùng đại học cô luôn bia vì sao lại đột nhiên hướng chúng ta phát ra mời nghĩ muốn cùng chúng ta triển khai hợp tác mọi người đều biết các ngươi công ty thăm dò dũng giả không sợ là một nhà thế giới cấp cao nhất tầm bảo công ty Nếu như không có đoán sai, các ngươi nhất định là tại Mazok phát hiện c â y gì bảo tàng, có thể giới thiệu một chút tình huống sao. Hadith tò mò dò hỏi, trong mắt tràn ngập chờ mong, diệp thiên cũng không có đi vòng vèo, đi lên liền ném ra ngoài một viên quả bom nặng ký, không sai. Hadith tiên sinh, công ty của chúng ta sở dĩ tìm tới Mazok chính phủ hợp tác, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì chúng ta nắm giữ một chút bảo tàng manh mối chỉ hướng mazok chỗ này kinh người bảo tàng chính là trong truyền thuyết văn minh viễn cổ atlantis chỗ này văn minh viễn cổ khả năng tại mazok cảnh n ộ i cho nên chúng ta nghĩ muốn cùng các ngươi đồng thời hợp tác thăm dò lời còn chưa dứt ngồi ở phía đối diện mấy cái người mazok liền đã nổ trực tiếp từ từng người trên chỗ ngồi sông lên cái gì ta không nghe lầm chứ, các ngươi ma r ố t cảnh n ổ i phát hiện atlantis di trì. cái này sao có thể. Chẳng lẽ trong truyền thuyết văn minh atlantis thật tồn tại. Atlantis rốt cuộc tại ma r ố t nơi nào. có phải hay không tại ca s a b ờ lan ca phổ cận. địa phương vẫn luôn có d ạ n g này truyền thuyết. Chẳng lẽ những truyền thuyết kia là thật. tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười tám. ước ba nghìn một trăm năm mươi bốn vô m ở m ị t Atlantis, mấy vị người ma giúp cảm xúc thoáng ổn định, diệp thiên lúc này mới tiếp lời nói, các tiên sinh trong truyền thuyết Atlantis rốt cuộc tại ma giúp địa phương nào, chúng ta cũng không xác định, c á c h này tiền sử văn minh d u y t r ì khả năng tại ma giúp cảnh nội, cũng có khả năng không ở ma giúp cảnh nội, theo chúng ta nghiên cứu cùng phỏng đoán, tại ma r i ú p cảnh nổi khả năng càng cao một điểm nhưng đến tột cùng là trên đất bằng vẫn là ở trong hải dương còn không thể khẳng định cái này cần đến ma r i ú p về sau lại thăm dò nghe đến đó mấy tên ma r i ú p quan ngoại giao lập tức liếc nhau từ lẫn nhau áng mắt bên trong bọn hắn trong nháy mắt liền nhìn ra phía bên mình mỗi người cũng không tin vừa mới nghe được lời nói này tới đây phía trước, bọn hắn cũng làm một p h e n bài tập, cẩn thận điều tra một chút d i ệ p thiên cùng hắn công ty thăm dò dũng giả không sợ, nhất là công ty thăm dò dũng giả không sợ chủ đạo mỗi một lần thăm dò hành động, bọn hắn đều chăm chú nghiên cứu một p h e n nhìn rất nhiều video cùng chữ viết tư liệu, lại thêm thân ở New York tòa thành thị này, thông qua báo chí cùng tv, thậm chí truyền miệng truyền thuyết, bọn hắn nghe nói qua rất có bao nhiêu mắc m ơ tới diệp thiên đối với hắn có tương đối sâu nhận biết bọn hắn biết rõ ngồi ở phía đối diện chậm rãi nói ra hỏa này có thể nói hết sức rào hoạt cũng vô cùng tham lam còn có tốt đến nhịp thiên vận khí cùng với tâm ngoan thủ lạc tác phong làm việc bị ra hỏa này để mắt tới bảo tàng cơ hồ không một cái rơi mất cuối cùng đều rơi vào trong túi của hắn. Lần này a t lan t i t khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn theo như lời không biết a t lan t i t di chỉ ở nơi nào. Hiện nhiên là một phen gạt người chuyện ma duyệt. một chữ cũng không thể tin tưởng. không những mấy vị này ma giúp quan ngoại giao. đại học c o l u m b i a mấy vị chuyên gia học giả. kỳ thật cũng là ý tưởng giống nhau. nhưng bọn hắn biết rõ, tại chính thức tìm tới atlantis phía trước, ai cũng đừng nghĩ từ diệp thiên trong miệng moi ra atlantis phương vị chính xác. đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. đao lát giáo sư bọn hắn sớm có trải nghiệm, hiện trường vẻ mặt của mọi người biến hóa. diệp thiên toàn bộ xem ở trong mắt, hắn lại phảng phất sống như không thấy, tự nhiên nói tiếp, đương nhiên, cũng có sảng này một loại khả năng, cái gọi là văn minh atlantis bất quá là một cái ư vô mờ m ị t truyền thuyết thôi căn bản lại không tồn tại nói như vậy bất luận cái gì thăm dò hành động cũng sẽ không có kết quả chúng ta thực sự sưu tập đến một chút có quan hệ atlantis tư liệu nhưng những tài liệu này hoàn toàn không đủ để trèo chống chúng ta xác định atlantis di chỉ chỗ nhưng đã có hy vọng chúng ta liền muốn cố gắng vì thế chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ mới có thể chủ động liên hệ đại học Columbia liên hệ ma giúp chính phủ hiệp đàm ba bên liên hợp thăm dò atlantis sự tỉnh hy vọng có thể đạt thành hợp tác nói xong hắn liền nhìn xem đối diện mấy vị ma giúp quan ngoại giao chờ đối phương cho ra trả lời trong phòng họp yên t ĩ n h trở lại mấy vị kia ma giúp quan ngoại giao đều rơi vào trầm tư đại học cô luombi a đám người cũng không nói một lời suy tư một lát ha d i t lúc này mới lên tiếng nói sở ti vân tiên sinh cùng các ngươi song phương liên hợp thăm dò át lan tít sự tình không phải dăm ba câu ở giữa liền có thể quyết định cũng không phải mấy người chúng ta có thể quyết định chúng ta cần thương n h ị thật kỹ l ư ỡ n g một chút sau đó hướng trong nước báo cáo thậm chí hướng quốc vương bể hạ báo cáo chỉ có quốc vương bệ hạ gật đầu, lần này ba bên hợp tác mới có thể đạt thành, diệp thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó khẽ cười nói, ta minh mạch, há đít tiên sinh, các ngươi dù sao cũng là một quốc gia, mà không phải một cái công ty, nhất định có một chút trình tự phải đi, có rất nhiều sự tình muốn cân nhắc, nhưng ta hy vọng cân nhắc thời gian có thể tận lực rút ngắn, ở đây, Ta có thể lộ ra một chút tin tức, theo chúng ta phỏng đoán, Atlantis di chỉ dưới đáy biển chỗ sâu khả năng càng cao một điểm, có lẽ có khả năng không ở các ngươi ma r i ú p lãnh hải bên trong phạm vi, nếu như Atlantis di chỉ thật t r ô n giấu dưới đáy biển chỗ sâu, kia ma r i ú p nghĩ đột lập thăm dò khả năng, cũng liền không còn tồn tại, nguyên nhân rất đơn giản, ma r i ú p căn bản không đầy đủ thăm dò biển sâu năng lực, không những ma r ú c toàn bộ châu phi không có bất kỳ cái gì một quốc gia đầy đủ loại năng lực này. trong phạm vi toàn thế giới đầy đủ thăm dò biển sâu năng lực quốc gia cũng không nhiều. có loại này năng lực thăm dò công ty thì càng ít. các ngươi hiển nhiên không có khả năng cùng quốc gia khác hợp tác. chỉ có thể lựa chọn cùng c á c h nào đó đầy đủ loại năng lực này thăm dò công ty hợp tác. nhưng ta cam đoan. t r ừ c h ú n g ta. không có bất kỳ cái gì thăm dò công ty có thể tìm tới Atlantis. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới, Atlantis chi mê đã sớm cởi ra, cũng sẽ không một mực bảo lưu đến bây giờ. đại tây dương đáy biển tình huống có bao nhiêu phức tạp, tin tưởng các ngươi cũng có hiểu biết. đó chính là mò kim đáy biển. mấy vị ma giúp quan ngoại giao sắc mặt cũng vì đó nhất biến, biến ngưng trọng rất nhiều. Mặc dù phi thường không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, diệp thiên nói một chút cũng không sai, đừng nhìn ma r ố t gần như đại tây dương, đường ven biển bên trên phong cảnh rất không tệ, có như là ca s a bờ lan ca cứ như vậy tên du lịch thắng cảnh nghỉ mát, nhưng ma r ố t đối gần trong gang tất đại tây dương cũng không hiểu rõ, căn bản không có triển khai qua cái gì ra dáng hải dương thăm dò hành động, ở phương diện này kinh nghiệm cơ hồ là không chẳng những không có thăm dò hải dương kinh nghiệm ma giúp cũng không có thăm dò hải dương trang bị cả nước ngay cả một chiếc biển sâu tham chắc thuyền đều không có cho dù là hai tay c á c h khác giống như biển sâu vứt thuyền dùng cho đáy biển thăm dò người máy cùng cỡ nhỏ tàu ngầm cùng với c á c h khác đủ loại công nghệ cao thăm dò biển sâu trang bị ma giúp cơ hồ đều không có lại thêm thói quen sinh hoạt, tôn giáo tín ngưỡng các loại các phương diện nhân tố. toàn bộ mazok cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy cái có thể tiến hành thăm dò biển sâu thợ lặn. tất cả những này nhân tố tổng hợp ở chung một chỗ. liền quyết định mazok gần như không có khả năng độc lập triển khai thăm dò biển sâu hành động. nếu như atlantis di chỉ thật giấu ở mazok lãnh hải phạm vi bên trong đáy biển chỗ sâu, vậy bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ ngoại bộ lực lượng tiến hành thăm dò. nơi này theo như lời ngoại bộ lực lượng. đơn giản chính là ngoại quốc cùng t u mỹ những cái kia đỉnh cấp thăm dò công ty. cùng quốc gia khác hợp tác không có khả năng. đó chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà. những cái kia t u mỹ đỉnh cấp thăm dò công ty đúng là có thể hợp tác. nhưng những cái kia công ty làm sao biết a t lan t i c vị trí. để những cái kia công ty tại đại tây dương ven bờ tìm kiếm atlantis không khác mò kim đáy biển không thu hoạch được gì xác suất muốn xa xa cao hơn tìm tới atlantis di chỉ xác suất cuối cùng không thu hoạch được gì lời nói vì thăm dò hành động trả giá cao chi phí do ai đến gánh vác ngoài ra còn có một c á c h phi thường hiện thực vấn đề coi như may mắn phát hiện atlantis di chỉ Lấy ma giúp thực lực, có thể thủ được chỗ này tiền sử văn minh di chỉ sao. phải biết, đây chính là tiền sử văn minh di chỉ. một khi hoành không xuất thế, tất nhiên sẽ oanh động toàn thế giới. âu mỹ những cái kia cường đạo sẽ bỏ qua dạng này một chỗ kinh thiên bảo tàng sao. sẽ tùy ý ma giúp độc t h ư ở n g chậm rãi tiến hành thăm dò sao. loại khả năng này căn bản lại không tồn tại. tại tốt đẹp nhất trong m ộ n g cũng sẽ không xuất hiện đối diện những này người ma dốc biểu tình biến hóa diệp thiên nhìn nhất thanh nhị sở ngừng lại một chút hắn tiếp tục tiếp lời nói a t l a n t i c di chỉ tại ma dốc lãnh hải phạm vi bên trong đáy biển chỗ sâu đây chỉ là trong đó một loại khả năng nhưng cũng có khả năng không ở ma dốc lãnh hải mà là tại vùng biển quốc tế thủy vực đáy biển nếu là như vậy cho dù không cùng ma giúp chính phủ đạt thành hợp tác hiệp n g h ị công ty của chúng ta cũng sẽ chạy tới tương quan hải vực, triển khai thăm dò hành động. Atlantis liền cùng các ngươi không quan hệ, còn có hai loại khác khả năng, chính là Atlantis khả năng đang đến gần glyber gentaeo biển tây ban nha hoặc nước anh hải vực. nói như vậy, chúng ta chỉ có thể cùng tây ban nha hoặc nước anh hợp tác, so sánh với mà nói, chúng ta càng muốn cùng ma giúp chính phủ tiến hành hợp tác. phía trước công ty của chúng ta cũng không có cùng các ngươi phát sinh qua bất luận cái gì giao tập. không có xung đột lợi ích. cũng không có ă n oán. tây ban nha cùng nước anh thì không phải vậy. cùng bọn hắn hợp tác, ta sợ sẽ bị bọn hắn hất ra. mất đi đ ố i liên hợp thăm dò hành động quyền chủ đạo. kết quả như vậy ta tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Mấy cái người ma r i ú p lần nữa lâm vào trầm mặt, sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng, ngồi ở một bên đao lát giáo sư cùng bao lơ giáo sư đám người, lại âm thầm hướng diệp thiên giơ ngón tay cái lên, khâm phục không thôi, bọn hắn đương nhiên minh bạch, diệp thiên đây là tại hướng người ma r i ú p tạo áp lực, nhắc nhở người ma r i ú p mau chóng làm ra quyết định, cũng triệt để vứt bỏ độc lập thăm dò atlantis dự định, làm người ma giúp làm ra quyết định, chuẩn bị cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng đại học c o l u m bia hợp tác, đến tiếp sau đàm phán mới có thể thuận lợi triển khai, nói chuyện hợp tác điều kiện thời điểm, cũng sẽ có càng nhiều cò kè mặc cả dư địa, tin tưởng sẽ thuận lợi rất nhiều, c h ầ m mặc ước chừng nửa phút tà h ữ u ha đít rồi mới lên tiếng, sở ti vân tiên sinh, ta cần đưa ngươi nói những tình huống này lập tức hướng trong nước hồi báo một chút, sau đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn, không có vấn đề. h a d i t tiên sinh, bên cạnh chính là một gian phòng n h ỉ tư mật tính rất tốt, các ngươi có thể yên tâm tại cái kia trong căn phòng thương n h ỉ hoặc gọi điện thoại, nếu như quốc vương bể h ạ có hứng thú, cũng có thể thông qua video hội n g h ị qua điện thoại hình thức, v i ễ n trình tham dự lần này hội đàm, thủ hạ của ta sẽ nhanh chóng thành lập kết nối. Diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, tình chỉ chỉ phòng họp bên cạnh phòng nhì, mấy tên người ma r ú p liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền đứng dậy đi vào gian kia phòng nhì, đến mức diệp thiên bọn hắn, thì đều ở lại bên ngoài trong phòng họp, một bên thấp dọn g thảo luận, một bên chờ đợi người ma r ú p qua ước chừng m ộ ư ơ i năm phút, Mấy tên ma giúp quan ngoại giao mới từ trong phòng họp đi ra, ngồi trở lại từng người chỗ ngồi, vào chỗ về sau, tha đít lập tức nghiêm mặt nói, sở ti vân tiên sinh, ngươi mới vừa nói đến những tình huống kia, chúng ta đã phản hồi cho trong nước, phản hồi cho quốc vương bệ hạ, chúng ta trong nước cơ cấu tương quan cùng bộ ngành, sẽ tổ chức chuyên gia học giả chăm chú thảo luận một chút, đến mức phải chăng cùng các ngươi công ty cùng đại học c o l u m b i a hợp tác liên hợp thăm dò a t l a n t i c trải qua t r ă m chú thảo luận cùng nghiên cứu về sau mới có thể từ quốc vương bệ hạ làm ra tin tưởng dùng không được quá lâu thời gian đối với ngươi mới vừa nói đến để quốc vương bệ hạ viễn trình tham dự lần này hội đàm quốc vương bệ hạ cảm thấy rất hứng thú hắn nguyện ý tham dự vào nhưng chỉ là làm vì một cái người đứng xem tạm thời không nói cụ thể hợp tác điều kiện vậy không thể tốt hơn h á đít tiên sinh dưới tay ta công ty nhân viên hội kiến lập video kết nối dạng này quốc vương bể hạ liền có thể tham dự lần này hội đàm diệp thiên mỉm cười gật đầu nói ngay sau đó hắn liền ra hiệu tại trong phòng họp thủ hạ nhân viên bắt đầu xây dựng lập kết nối không bao lâu công phu, một cách đơn giản video hội nghị qua điện thoại đã d ự n g hoàn thành. theo tín hiệu kết nối, ma giúp quốc vương xuất hiện tại phòng họp hình chiếu trên màn hình lớn, v ị này quốc vương bể hạ chờ ở hoàng cung trong thư phòng, đang cùng đại gia video trò chuyện, cũng may ma giúp cùng new job chinh l ệ c h chỉ có sáu giờ. hắn còn không có nghỉ ngơi, mặt cũng so sánh chỉnh tệ, hình tượng không ngại. video kết nối về sau. Hadith đầu tiên là giới thiệu một chút đại gia. đầu tiên giới thiệu, tự nhiên là nơi này địa chủ diệp thiên. hắn hướng về phía ma giúp quốc vương phất phất tay. k h ẽ cười nói. chào buổi tối. tôn chính quốc vương bệ hạ. ta là sở ti vân. tại new york hướng ngươi thăm hỏi. rất hân hạnh được biết ngươi. hy vọng không có quấy dày đến ngươi n h ỉ ngơi. buổi chiều tốt. sở ti vân tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, đối với tên của ngươi cùng sự tình. Ta nghe tiếng đ á t l ầ u không nghĩ tới chúng ta sẽ thông qua loại phương thức này nhận biết, rất có ý tứ. Ma giúp quốc vương cùng diệp thiên phất tay hỏi thăm một chút, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Sau đó, những người khác cũng lần lượt cùng ma giúp quốc vương nhận biết một chút, hỏi thăm một chút, một phen khách sáo hàn huyên về sau đại gia lúc này mới tiến vào chính đề sở ti vân tiên sinh ta rất muốn nghe một chút các ngươi mở ra hợp tác điều kiện nếu như chúng ta ma giúp cùng các ngươi công ty cùng đại học c o l u m bia hợp tác chúng ta sẽ có được cái gì các ngươi lại muốn đạt được cái gì ma giúp quốc vương tò mò hỏi diệp thiên khẽ gật đầu một cái Lập tức ném ra ngoài chính mình hợp tác điều kiện, quốc vương b ề hạ. Nếu như chúng ta ba bên đạt thành hợp tác hiệp n g h ị liên hợp thăm dò trong truyền thuyết atlantis, như vậy đầu tiên đầu thứ nhất, hết t h ả y thăm dò phí tổn đều do chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ gánh chịu, các ngươi song phương không cần gánh chịu bất luận cái gì phí tổn, cứ như vậy, nếu như tìm không thấy văn minh atlantis di chỉ các ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất trọng đại, coi như là lãng phí thời gian chơi một cách thăm dò trò chơi. Phá phá phá. hơi phi thường hợp lý. Dù sao cũng là các khởi xướng liên hợp thăm dò hành Bao bên ma Ma sao trong loại quát quốc quốc đều đầu Điều tất Tất tiếng gật mọi mới giốc vương người. giốc vương cũng ngươi cười. cười rơi. nói. kiện cả cả Các lúc xướng nở nộ này này liên động. ở lý. là Dù dò Lẽ ra phải do các ngươi gánh chịu thăm dò phí t ổ n hơn nữa ngươi là siêu cấp phú hào. đó căn bản không coi vào đâu. ca môn là siêu cấp phú hào không sai. nhưng ngươi vẫn là quốc vương đâu. tiền một điểm không ít hơn ta. diệp thiên ngầm tự nghĩ ngợi nói. lập tức tiếp tục nói tiếp. nếu như ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới a t lan t i s liền muốn xem tình huống mà định ra. dưới tình huống khác biệt, có khác biệt phương thức xử lý, lấy bảo đảm chúng ta các phương lợi ích. Loại tình huống thứ nhất, nếu như a t lan t i s tại ma giúp cảnh nội, bất luận lục địa vẫn là lãnh hải, bảo tàng một nửa thuộc về ma giúp, c á c h này không hề nghi ngờ, một nửa khác thì thuộc về chúng ta. Loại tình huống thứ hai, nếu như a t lan t i s không ở ma giúp cảnh nội, mà ở vùng biển quốc tế thủy vực đáy biển chỗ sâu kia atlantis thì toàn bộ thuộc về chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ đến lúc đó chúng ta sẽ tượng trưng đền bù mazok chính phủ một bút tiền tài đến mức hợp tác một phương khác đại học columbia chỉ tiến hành học thuật nghiên cứu không tham dự bảo tàng phân phối lời còn chưa dứt mazok quốc vương đã kiên định mà lắc đầu không có khả năng điều kiện như vậy chúng ta không có khả năng tiếp nhận. So sánh tiền tài, chúng ta ma r ố t càng nghĩ đến hơn đến Atlantic di chỉ bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Hắn loại phản ứng này, hoàn toàn ở diệp thiên trong d ữ liệu. Không sợ ngươi phản đối, liền sợ ngươi không ngồi xuống đàm, đã ngươi nguyện ý ngồi vào bàn đàm phán đi lên, vậy thì có đến đàm. đơn giản chính là lợi ích phân chia như thế nào mà thôi. sau đó, ba bên tiếp tục hội đàm. trận này ba bên hội đàm một mực duy trì liên tục hơn hai giờ. mới vừa kết thúc. hội đàm cũng không có đạt thành bất luận cái gì hiệp n g h ị càng không có ký tên cái gì hợp tác văn kiện. chỉ là đầy đủ trao đổi một chút ý kiến. sau đó liền kết thúc. nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. các loại ma giúp chính phủ tổ chức nhân sĩ chuyên nghiệp chăm chú nghiên cứu nghiên cứu thảo luận một phen về sau chân chính đàm phán mới có thể kéo ra màn tre đương nhiên tại trong lúc này bọn hắn nhất định sẽ tại ma giúp cảnh nổi triển khai đại quy mô thăm dò ý đồ sớm tìm tới a t lan t i s từ đó tránh cho bị diệp thiên cướp sạch đáng tiếc là loại khả năng này căn bản sẽ không tồn tại Nếu như a t lan t i ế dễ tìm như vậy, sẽ còn bảo lưu cho tới hôm nay sao. ngay tại diệp thiên bọn hắn cùng người ma giúp hội đàm đồng thời, đông đường bảy mươi tám bên kia in d i an lịch sử nhà bảo tàng lắp đặt kho bảo hiểm công việc, cũng ở thuận lợi tiến hành. bên này ba bên hội đàm sau khi kết thúc không lâu, nhà bảo tàng công trường bên kia cũng c h u y ể n tới tin tức tốt. Sờ ti vân. nhà bảo tàng kho bảo hiểm hết thầy bộ phận đều đã lắp đặt đúng chỗ những cái kia thuyền hàng đã rời đi tiếp xuống chính là lắp đặt công việc ngươi qua đây nhìn xem sao mâu tân thông qua bộ đàm hồi báo tình huống mới nhất vừa mới đưa tiến đại học c o l u m bi a đám người trở về văn phòng diệp thiên nhìn một chút sắc trời bên ngoài sau đó trả lời bữa tối thời gian ta lại đi qua nhìn xem tình huống a trong công ty còn có một ít chuyện muốn xử lý, tốt sờ ti vân, mâu tân đáp một tiếng, lập tức kết thúc trò chuyện. sau đó, diệp thiên cùng david bọn hắn tiếp tục thảo luận cùng ma dốc chính phủ chuyện hợp tác, chuyện boke môn, hành trình bất tận, thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức boke môn đẹp thời thơ ấu, tầm bảo toàn thế giới ba t r ư ơ chương 3151 chẳng lẽ bảo tàng đều thuộc về bọn hắn, đã là lúc tràng vàng tối, thừa dịp bóng đêm, diệp thiên đón xe lần nữa đi tới ở vào đông đường 78 i tám đi an lịch sử nhà bảo tàng công trường, so với sáng sớm, nơi này đã không có náo nhiệt như vậy, Bỏ neo tại đông hà trên mặt sông mấy chiếc kia cỡ lớn thuyền hàng, dỡ xuống kho bảo hiểm sau liền lái rời nơi này. đông hà tuyến đường lần nữa khôi phục bình thường, phía trước rừng ở đường bảy mươi tám trên đường phố mấy đài hạng nặng cần cầu, hiện tại chỉ còn dư lại một đài khẩn cấp, còn lại đều đã rút lui, vây xem những người xem náo nhiệt cùng đông đảo ký giả truyền thông, lúc này đều đã không ở. hiện trường quạnh quẽ rất nhiều, chỉ có những cái kia ở tại p h ố cận mọi người, đi ngang qua nơi này thời điểm sẽ dừng lại nhìn xem náo nhiệt, nhưng cũng bước chân vội vàng, hiện tại dù sao cũng là mùa đông, thời tiết rét lạnh, ở bên ngoài căn bản không có cách nào đợi quá lâu, i n d i an lịch sử nhà bảo tàng công trường bên trong, lúc này lại vẫn như cố đèn đuốc sáng trưng, phi thường bận rộn, sau khi đi tới nơi này, diệp thiên đầu tiên là phi tốt kiểm tra một hồi chung quanh tình huống, xác định an toàn về sau. Hắn lúc này mới xuống xe. tại ma thiếp hộ v ệ của bọn Hắn dưới đi vào công trường. s ờ ti vân, kho bảo hiểm hết thảy bộ phận đều đã lắp đặt đúng chỗ. tiếp xuống chỉ còn lại lắp ráp công việc. kho bảo hiểm doanh nghiệp sản xuất phái tới đoàn đội sẽ hoàn thành công việc này. chúng ta đến lúc chỉ cần nghiệm thu cử hành, mâu tân hướng hắn giới thiệu tình huống, hết thầy thuận lợi liền tốt, kho bảo hiểm bộ phận tất nhiên đều đã lắp đặt đúng chỗ, còn dư lại công việc không có bao nhiêu độ khó, ngươi nhìn kỹ chút là được, diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới dưới mặt đất kho bảo hiểm vị trí chỗ ở biên giới, từ bọn hắn vị trí nhìn xuống dưới, có thể t i n t ư ở n g nhìn thấy những cái kia to lớn lại nặng nề kho bảo hiểm bộ phận từng kiện bày ra tại xi măng cốt thép nền móng bên trên đến từ nước đức kho bảo hiểm lắp đặt đoàn đội đang tại đáy hố bận rộn diệp thiên đứng tại trên mặt đất nhìn một lát sau đó liền như mâu tân đồng thời xuống đến đáy hố kiểm tra những cái kia nặng nề gì thường kho bảo hiểm bộ phận nhìn thấy bọn hắn xuống tới nước đức đoàn đội người phụ trách lập tức tiến lên đón, bắt đầu hướng hắn giới thiệu những cái kia kho bảo hiểm bộ phận, giới thiệu tên của bọn nó xưng cùng tác dụng, cùng với các hàng số liệu. sau đó thời gian, diệp thiên đem toàn bộ kho bảo hiểm đều triệt để thấu thì một lần, không có bỏ qua bất kỳ một c á c h nào bộ phận, cũng không có phóng qua bất kỳ ngóc ngách nào, cùng hắn yêu cầu đồng d ạ n g tòa này đặc biệt định chế kho bảo hiểm vô cùng kiên cố, cơ hồ không có bất kỳ cái gì an toàn lỗ thủng, trừ biển thủ. Cất giữ trong tòa này kho bảo hiểm bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cùng với vàng bạc tài bảo, bị cướp sạch xác suất đến gần vô hạn bằng không. Thấu thì kiểm tra kết quả, để diệt thiên phi thường hài lòng, cũng triệt để yên tâm, kiểm tra xong hết thầy kho bảo hiểm bộ phận, Hắn rồi mới từ dưới mặt đất đi lên, trở lại trên mặt đất, tiếp lấy Hắn liền rời đi nơi này, trở về nhà mình, tiếp qua hai ngày. Này tòa kiên cố gì thường dưới mặt đất kho bảo hiểm liền đem lắp đặt hoàn tất, sau đó chính là đủ loại khảo thí, cùng với n h i ệ m thu các loại công việc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo tòa này dưới mặt đất kho bảo hiểm lắp đặt hoàn tất, Indiana lịch sử nhà bảo tàng xây dựng tiến trình sẽ tăng nhanh rất nhiều, tiến vào một đầu đường xe t ố c hành. tin tưởng không bao lâu, tòa này thế giới đỉnh cấp bảo tàng tư nhân liền đem đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành manhattan lại một cái tiêu chí tính kiến trúc. đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành châu mỹ hết thảy người ma ra cùng người anh điêng trong suy nghĩ thánh địa. Trở thành nghiên cứu văn minh ma r a cùng indian văn minh trọng yếu nhất căn cứ, nơi này cũng sẽ hấp dẫn vô số đến từ nước mỹ các nơi, cùng với các nơi trên thế giới du khách cùng chuyên gia học giả, đến đây nơi này tham quan du lãm, tiến hành học thuật nghiên cứu v â n v. â n tại sau đó ngày, nó sẽ duy trì liên tục không ngừng vì diệt thiên mang đến đại bút ổn định thu vào. cũng có thể tăng lên trên diện rộng hắn tại nước mỹ địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng trở thành hắn một chương danh thiếp hắn cất giữ trong new york các đ ạ i kho bảo hiểm bên trong những cái kia đ ỉ n h cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cùng với vàng bạc tài bảo đều có thể chuyển rời đến nơi này cất giữ đến cái này kho bảo hiểm bên trong nói như vậy cũng không cần thời khắc lo lắng bị nước mỹ chính phủ cùng phố ôn những tên kia cướp sạch. về đến nhà về sau. diệp thiên đi trước rửa mặt một p h e n sau đó liền bắt đầu cùng ở xa bơi. betty cùng nhi tử tiến hành video trò chuyện. tại sau đó một đoạn thời gian rất dài. đây chính là hắn mỗi ngày phải làm sự tình. cũng là trong một ngày vui sướng nhất thân tử thời gian. video kết nối. b e t t y lập tức xuất hiện tại y b á t trên màn hình tiểu g i a hỏa kia ngay tại trong ngực của nàng mở to hai con mắt to tò mò nhìn màn ảnh máy vi tính hơ ni buổi sáng tốt lành các ngươi còn tốt chứ tiểu g i a hỏa này thế nào tối hôm qua còn ngoan sao diệp thiên m ỉ h cười hỏi đầy mắt yêu thương nói xong hắn còn hướng tiểu g i a hỏa kia làm một cái mặt ruột À! tiểu gia hỏa kia cũng không sợ hãi ngược lại rất hưng phấn khoa tay múa chân v ẹ n v ẹ n hai ba ngày thời gian hắn liền đã thích ứng d i ệ p thiên xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính mà không phải bồi bên mình tự mình không còn kêu khóc y nha nha đồng thời tiểu gia hỏa còn đưa tay chụp vào màn ảnh máy vi tính ý đồ g i ố n g như trước kia bắt lấy d i ệ p thiên lỗ tay đáng tiếc là Con kia mập mạp tay nhỏ lại t r ộ p vào trong không khí. tiểu gia hỏa s ư ờ n sốt một chút. lập tức quay đầu nhìn về hướng betty. thấy cảnh này. diệp thiên lập tức nở nồ cười. hơ ni. chúng ta đều rất tốt. trong nhà cũng không có chuyện gì. chính là c á c h này tiểu gia hỏa rất có thể dày vò. tinh lực thực sự quá r ồ i dào. một đêm ta muốn rời giường nhiều lần chăm sóc hắn. có đôi khi ta thật có chút hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không có tăng động chứng a nếu không từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực nếu không phải mù mù hỗ trợ ta một người căn bản không ứng phó qua nổi b e t t y khẽ cười nói lời này nghe là ở tố khổ trong mắt nàng lại đầy mắt hạnh phúc nghe nói như thế diệt thiên không khỏi ngầm tự cười trộm không thôi Hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ, con trai mình tinh lực vì sao lại như thế rồi sao, đều là chính mình đưa vào linh lực tác dụng kết quả, tiểu gia hỏa này mới có thể tốt như vậy động, tinh lực mới có thể như thế rồi sao. sau đó, bọn Hắn ngay tại trong video trò chuyện chuyện nhà, hưởng thù c á n h này hạnh phúc thân từ thời khắc, tại trò chuyện trong quá trình, Diệp thiên cũng giản lược giới thiệu một chút neo rót tình huống bên này, cùng với bước kế tiếp muốn triển khai hành động v â n v. â n Video ước chừng một giờ, Hắn mới lưu luyến không rời kết thúc trò chuyện, cúp máy điện thoại, nháy mắt lại là một ngày mới, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm sau khi rời giường, Diệp thiên thay xong đồng phục, sau đó mang theo ma thít bọn Hắn đi x e m chỗ ba luyện công buổi sáng đi. cho tới hôm nay, h ắ n mới chính thức đem mình từ bơ kinh điều đến New York kinh. luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, ở nhà ăn xong điểm tâm, h ắ n liền đi công ty đi làm. h ắ n muốn đuổi rời đi New York, xuất phát đi thăm dò mới bảo tàng phía trước, đem trước đọng lại sự vụ toàn bộ xử lý xong, cũng làm tốt công ty tiếp xuống một đoạn thời gian an bài công việc, chỉ có dạng này, mình tài năng yên tâm rời đi neo w y r k dẫn đội đi thăm dò mới bảo tàng. Buổi sáng, công ty phòng họp, diệp thiên đang cùng người hội đàm, đối phương lại không phải hôm qua những cái kia ma r i ú p quan ngoại giao, mà là sobe biết phòng đấu giá mấy vị lão bằng hữu. hiện tại đã là tháng hay, mỗi năm một lần neo w y r k đấu giá mùa xuân sắp kéo ra màn tre, cùng ngày xưa mỗi cái đấu giá quý đồng d ạ n g công ty thăm dò dũng giả không sợ lần này vẫn như cũ có rất nhiều đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cùng với vàng bạc tài bảo muốn lên đấu giá mùa xuân chính vì vậy s ô đ e biết phòng đấu giá những này lão bằng hữu mới có thể xuất hiện trong công ty không những bọn hắn nếu rót mặt khác mấy nhà đỉnh cấp phòng đấu giá quản lý cùng chuyên gia giám định mấy ngày nay đều sẽ đứng x ế p hàng chạy đến công ty thăm dò dũng giả không sợ đến thu thập vật đấu giá. trên thực tế, công ty thăm dò dũng giả không sợ đã trở thành New Jot đồ cổ tác phẩm nghệ thuật đấu giá thị trường chủ yếu vật đấu giá nhà cung cấp một trong, thậm chí là trọng yếu nhất vật đấu giá cung cấp v u n g New Jot năm ngoái đánh ra hết t h ả y trọng lượng cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong. có tương đương đại nhất bộ phận đều đến từ công ty thăm dò dũng giả không sợ, đều xuất từ diệp thiên tây. mà cả năm giá sau cùng x ế p hàng trước mười độ cổ tác phẩm nghệ thuật, có tám cái đều đến từ công ty thăm dò dũng giả không sợ, không hề nghi ngờ. đây là một c á c h phi thường kinh người số liệu, loại tình huống này. New j o r d các đại đỉnh cấp phòng đấu giá nơi nào cam lòng phóng qua như vậy một cách đại gia nhiều tiền. diệp thiên vừa mới đến đến New j o r d bọn hắn liền không kịp chờ đợi chủ động liên hệ. hy vọng cùng hắn đồng thời ngồi xuống nói chuyện năm nay đấu giá mùa xuân sự tình. đối với dạng này sự tình, diệp thiên tự nhiên sẽ không c ử tuyệt. trong tay hắn còn có rất nhiều đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cùng với vàng bạc tài bảo muốn xử lý, sờ t i vân theo ta được biết. trong tay ngươi còn có rất thêm ra tự solo m ô n g bảo tàng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. hơn nữa đều là đỉnh cấp mặt hàng. có thể hay không lấy ra mấy món ủy thác cho chúng ta phòng đấu giá đấu giá những cái kia solo mông bảo tàng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật một khi xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn tuyệt không thua gì năm ngoái thu đập lúc nóng này tràng diện hơn nữa rất có thể sẽ đánh ra giá, giá tiền cao hơn so bebit phòng đấu giá quản lý đầy c õ i lòng mong đợi nói diệp thiên lại mỉm cười lắc đầu ta tạm thời không có ý định lại thả ra solo m ô n g bảo tàng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Chờ qua mấy năm nói sau đi. đến lúc đó ta tin tưởng những này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật giá cả sẽ càng cao. trước mắt lưu trong tay ta bộ phận này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cùng tôn giáo cũng không có liên quan quá nhiều. ta chuẩn bị chính mình cất giữ. tương lai có thể sẽ trưng bày tại ta bảo tàng tư nhân bên trong. tốt à. xem ra chúng ta nghĩ muốn thưởng thức được bộ phận này xuất từ solo m ô n g bảo tàng đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cũng chỉ có thể đi ngươi bảo tàng tư nhân. Sobebit ế quản lý tiếp lời nói. hơi có một điểm thất vọng. nhưng gia hỏa này cũng không cam lòng. tán gấu không có vài câu. hắn lại chuyển di mục tiêu. mọi người đều biết. trong tay ngươi có mấy tấm gia vinci tác phẩm hội họ. a cùng với vi lạp cổ tam đại điêu khắc gia tác phẩm còn có vi lạp hóa thời đại tam đại điêu khắc gia tác phẩm có thể hay không thả ra một hai hiện đến đây không có khả năng đây chính là gia vinci tác phẩm hội họa cùng vi lạp cổ tam đại điêu khắc gia tác phẩm mặc k ệ rơi vào trong tay ai cũng không thể lại lấy ra đấu giá ta đương nhiên cũng sống vậy diệp thiên k i ê n định mà lắc đầu c t tuyệt ra hỏa này đề nghị, cũng đúng, như thế bảo vật vô giá, ai cam lòng lấy ra đấu giá, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, s ô đ e biết phòng đấu giá quản lý mỉm cười gật đầu nói, đầy mắt hâm mộ. Sau đó, Song sách. đưa mùa danh muốn đấu xuân thuật đấu quy đó. đàm. đồ định định. Thảo Phương Thương lên New văn cùng nghệ Cũng giá giá giá tiếp phẩm hội tục vật tác cổ xác York Đối trong đó một chút tương đối hiếm thấy lại có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Diệp thiên theo thường lệ chế định đấu giá bảo lưu giá, lấy bảo đảm ít lời của mình. ước chừng sau một giờ, s ô đe b i ế t phòng đấu giá bọn gia hỏa này mới hài lòng rời đi công ty thăm dò dũng giả không sợ. Bọn hắn mang đi một phần thật dài vật đấu giá danh sách. trong đó không thiếu một chút giá trị liên thành đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật các loại ký song ủy thác đấu giá hợp đồng cũng mua sắm bảo hiểm về sau phần này vật đấu giá trong danh sách đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật liên sẽ lần lượt chuyển vận đến xô đebit phòng đấu giá kho bảo hiểm ngay sau đó là một loạt tuyên truyền triển lãm thử cùng với công khai đấu giá v â n v â n Kế xô đe b i ế t phòng đấu giá về sau. d i e p tiếp cùng bang hãn tư các loại đỉnh cấp phòng đấu giá một chút lão bằng h ữ u cũng lần lượt tìm tới cửa. cùng d i ệ p thiên hiệp đàm đấu giá mùa xuân sự tỉnh. hắn đem trong tay một chút không có ý định cất giữ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cùng với vàng bạc tài bảo. ủy thác cho cái này mấy nhà đỉnh cấp phòng đấu giá. để bọn hắn công khai tiến hành đấu giá. cái này mấy nhà đỉnh cấp phòng đấu giá thao tác quá trình cùng xô đ e bít phòng đấu giá cơ bản giống nhau hoàn toàn có thể suy ra các loại năm nay new rót đấu giá mùa xuân kết thúc công ty thăm dò dũng giả không sợ lại đem thu hoạch một bút tài phú kích dù lần nữa chấn động tất cả mọi người đang cùng mấy nhà đỉnh cấp phòng đấu giá hiệp đàm hợp tác đồng thời Diệp thiên cũng để thủ hạ nhân viên vì sắp triển khai thăm dò hành động làm lấy chuẩn bị. cho dù lần này không cách nào cùng ma giúp chính phủ đạt thành hợp tác hiệp n g h ị không thể đi ma giúp thăm dò atlantis. hắn vẫn là sẽ dẫn đội quay về châu phi. triển khai thăm dò hành động. nơi đó còn có cái khác bảo tàng chờ lấy bọn hắn đi thăm dò cùng khai quật. cũng không chỉ có một atlantis. ngay tại diệp thiên trở về New j o r d n g à y thứ năm, mang theo lượng lớn công nghệ cao thăm dò trang bị dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền, lần nữa lái rời cảng New j o r d lái về phía đại tây dương chỗ sâu, dũng g i ả không sợ biển sâu vứt thuyền động tác, lập tức hấp dẫn đến rất nhiều chú ý ánh mắt, cũng gây nên một trận nho nhỏ bạo động, tất cả mọi người đang suy đoán, hoặc là nói tất cả mọi người đã xác định, công ty thăm dò dũng giả không sợ lại đem triển khai một trận mới thăm dò hành động chuẩn bị đi thăm dò một chỗ mới bảo tàng chỉ là không có người biết rõ chỗ này mới bảo tàng là cái gì r ố t cuộc s ấ u ở nơi nào có hay không danh khí giá trị bao nhiêu mọi người đang suy đoán đồng thời cũng ở bốn phía tìm hiểu tin tức trong đó rất nhiều ký giả truyền thông đều chạy đến thủ trong roke phe lơ cao ốt dưới lầu tìm cơ hội phỏng vấn d i ệ p thiên cùng công ty nhân viên hoặc là đi đại học c o l u m b i a phỏng vấn đao lát giáo sư bọn hắn đáng tiếc bọn hắn cái gì tin tức hữu dụng cũng không có phát hiện chỉ có thể suy đoán lung tung ngay tại công ty thăm dò dũng giả không sợ mọi người tại vì mới thăm dò hành động làm chuẩn bị đồng thời Maza hoàng kim thành đến tiếp sau thăm dò cùng thanh lý hành động cũng đã tới gần kết thúc. Dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền rời đi New York cùng một ngày. Một chiếc chở đầy Maza hoàng kim thành đồ cổ văn vật thuyền hàng lại lái vào cảng New York. ngoài ra còn có một đỡ đồng dạng vận tải Maza hoàng kim thành đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật hạng nặng máy bay vận tải đáp xuống sân bay La Goa dia. theo những này xuất từ ma gia hoàng kim thành đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật trở đến New York, lần nữa tại New York gây nên không nhỏ oanh động, cũng để tất cả mọi người hâm mộ như muốn điên cuồng. Vô luận New York tin tức truyền thông vẫn là trên internet các loại người, cùng với bình thường người qua đường, tất cả mọi người đều có dạng này một loại ảo giác, chẳng lẽ trên thế giới này bảo tàng đều là cho sở ti vân c á i kia may mắn ra hỏa chuẩn bị đều là chuẩn bị cho công ty thăm dò dũng giả không sợ mà gia hoàng kim thành bảo tàng còn không có thăm dò thanh lý hoàn tất đâu dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền cũng đã lần nữa xuất phát đi thăm dò mới bảo tàng hiệu suất này không khỏi cũng quá khoa trương còn có thiên lý hay không ngay tại mọi người ước ao gen tị đồng thời những cái kia từ maza hoàng kim thành chuyển tới bảo tàng đã lần lượt vận vào new york trong thành vận vào manhattan giống như trước đó những cái kia thể tích to lớn đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đều bị vận chuyển đại học c o l u m bi a cất xứ trong tòa kia c ự u thể dục trong quán tỉ như maza thứ hai thái dương kỷ tiên đoán chỗ v â n v â n chỉ có sân vận động mới có thể thả xuống còn lại những cái kia thể tích tương đối nhỏ bé đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật thì bị đưa vào man h a t tan trong thành mấy cái kho bảo hiểm bên trong cất giữ đứng lên trải qua lần chuyển vận này vẫn như c ũ lưu tại ma gia hoàng kim thành bên trong thuộc về công ty thăm dò dũng giả không sợ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật số lượng đã không có bao nhiêu đoán chừng mấy ngày nữa bọn chúng liền sẽ bị toàn bộ chuyển v ậ n đi ra, tiếp theo chuyển v ậ n đến New York đến, chờ những cái kia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật trở đến New York, công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng đại học Columbia, cùng với hôn đu giác chính phủ ba bên liên hợp thăm dò ma r i a hoàng kim thành hành động, liền sẽ chính thức tuyên bố kết thúc, mà ở diệp thiên trong kế hoạch ba bên liên hợp thăm dò ma gia hoàng kim thành bảo tàng hành động kết thúc ngày, chính là mới thăm dò hành động chính thức triển khai thời điểm. đến lúc đó, mặc kệ ma giúp phương diện lựa chọn thế nào, hắn đều sẽ dẫn đội tiến về châu phi, đi thăm dò mới bảo tàng, đến mức cùng ma giúp phía chính phủ đàm phán, hoàn toàn có thể tại thăm dò mới bảo tàng trong quá trình tiến hành, hai không chậm trễ, mới đám kia ma gia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật trở đến New York về sau. d i ệ p thiên trừ chờ ở trong công ty xử lý sự vụ ngày thường. thời gian còn lại liền đều ngâm mình ở đại học c o l u m bi a c ử thể dục trong quán. t r ừ n g ba giờ chiều, hắn cùng đại học c o l u m bi a mấy vị chuyên gia học giả đồng thời, đang nghiên cứu ma gia thứ hai thái dương kỷ tiên đoán chủ bên trên một tổ c h ữ t ư ợ n g hình. nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua đến hiện. trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. điện thoại là h a d i t đánh tới. rất hiển nhiên. ma d i c chính phủ không kềm được. nghĩ muốn tiếp tục đàm phán. lần trước hội đàm sau khi kết thúc, bọn Hắn lập tức tổ chức một chi thăm dò đội ngũ. tại xung quanh ca xa bờ lan ca nhanh chóng thăm dò một p h e n kết quả có thể nghĩ Bọn h ắ n không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí ngay cả một đầu có giá trị manh mối đều không có phát hiện, nay làm cho bọn h ắ n ý thức được. n g h ĩ tổ chức mình thăm dò đội ngũ tìm tới Atlantis, căn bản không có khả năng, mà dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền rời đi New York, thì cho bọn h ắ n mang đến lửa xém lông mày áp lực thật lớn, để bọn h ắ n không thể không mau chóng trở lại bàn đàm phán đi lên. chuyện b o k e môn, hành trình bất tận, thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức b o k e môn đẹp thời thơ ấu. Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười tám, chương ba n g h n một trăm năm mươi hai công phu sư tử n g o ạ m người ma dúc, đang vào diệp thiên sở liệu, người ma dúc thực sự nghĩ trở lại bàn đàm phán đi lên, hiệp đàm ba bên liên hợp thăm dò atlantis sự tỉnh, chuẩn xác một điểm tới nói. bọn hắn nghĩ đuổi tại dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền đến đại tây dương bờ bên kia phía trước, quyết định liên hợp thăm dò atlantis sự tỉnh, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết rõ. atlantis đến cùng có ở hay không ma r ố c cảnh n ổ i vạn nhất tại ma r ố c lãnh hải phạm vi bên ngoài. vậy liền triệt để đối với bọn họ sự tình gì. Loại cuộc diện này chính là diệp thiên muốn nhìn thấy, cũng là hắn tận lực tạo nên đến. Sở dĩ để dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền sớm xuất phát, cũng có chút ít phương diện này cân nhắc. chuyển đường buổi sáng, chín giờ vừa qua khỏi, người ma r ú c đã đuổi đến giữa vô k h e phe lơ cao ốt, chuẩn bị triển khai vòng tiếp theo hội đàm. cùng phía trước khác biệt là, Lần này tham dự hội đàm, không chỉ có ma dốc trụ sở New j o r d a tổng lính quán quan ngoại giao, còn có từ ma dốc trong nước chạy đến bộ văn hóa phó bộ trưởng, cùng với tổng thống đ ặ c sứ. m à hội đàm địa điểm vẫn là lúc trước gian kia phòng họp. Ma dốc quốc vương cùng một chút trọng lượng cấp quan viên chính phủ, thì thông qua viễn trình video phương thức, cũng tham dự lần này hội đàm. Ba bên tại trong phòng họp vào chỗ về sau, làm chủ nhà. Diệp thiên đầu tiên giới thiệu một chút về mình người bên này. Sau đó, đại học cô l u m bi cùng ma dốc phương diện, từng người cũng làm một p h e n giới thiệu, đi xong những này tràng diện bên trên chương trình. khách sáo hàn huyên vài câu về sau. Diệp thiên lập tức tiến vào chính đề, tôn chính quốc vương bệ hạ, các tiên sinh, liên quan tới lần này ba bên liên hợp thăm dò át lan tiếp hành động. không biết các ngươi cân nhắc thế nào. nếu như các ngươi có thể tiếp nhận ta mở ra những cái kia điều kiện, chúng ta liền có thể triển khai hợp tác. sau đó mau chóng tổ kiến liên hợp thăm dò đội ngũ. triển khai hành động. tiếng nói vừa ra. người ma r i ú p cũng không có lập tức cho ra trả lời. thân ở phòng họp hiện trường mấy vị đại biểu. cùng với ở xa nuôi đặc biệt ma dốc quốc vương đám người, đều lâm vào suy nghĩ. ngay sau đó, bọn hắn lại thấp g i ọ n g thương n h ị vài câu, lúc này mới từ bộ văn hóa phó bộ trưởng ra mặt nói, sở ti vân tiên sinh, chúng ta rất muốn đạt thành lần này hợp tác, cùng các ngươi công ty cùng đại học cô luombia đồng thời, liên hợp thăm dò trong truyền thuyết atlantis, một khi thật sự có phát hiện, Tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thế giới. Diệp thiên hơi gật đầu, mỉm cười tiếp lời nói. điểm ấy ta phi thường rõ ràng, cũng có thể nhìn thấy các ngươi ma giúp chính phủ hợp tác ý nguyện, bằng không mà nói, các ngươi cũng sẽ không lần nữa liên lạc với ta, càng sẽ không xuất hiện lần nữa tại c á c h này trong phòng họp. Nếu là ta chủ động khởi xướng hợp tác đề xướng, tự nhiên hy vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác hiệp nhị. g tổ kiến ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, đi thăm dò a t lan t i s cho thế giới một cách to lớn kinh hì. nghe nói như thế, ngồi ở một bên đại học cô l u m bi a đám người nhao nhao hơi gật đầu, mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì không tham dự phân phối bảo tàng, bọn họ là cao nhất, cũng hy vọng nhất lần này hợp tác có thể đạt thành. tại cái này trong phòng họp, bọn hắn chỉ là cái quần chúng, Chậm đợi đàm phán kết quả ra lò liền tốt, m a giúp bộ văn hóa phó bộ trưởng hơi gật đầu, lập tức đáp lại nói. Lần trước hội đàm sau khi kết thúc, chúng ta chăm chú thảo luận các ngươi một chút mở ra điều kiện, cùng với công ty của các ngươi phát thảo hợp tác hiệp n g h ị văn bản điều khoản cùng a t l a n t i c bảo tàng phân phối hiệp n g h ị các điều khoản, đối với các ngươi mở ra hợp tác điều kiện, cùng với tương quan trong hiệp n g h ị rất nhiều điều khoản, có chút chúng ta có thể tiếp nhận nhưng có chút điều kiện chúng ta lại không thể tiếp nhận hy vọng các ngươi có thể tiến hành sửa đổi diệp thiên mỉm cười gật đầu đưa tay khoa tay một c á c h mời động tác vậy thì mời ngươi nói một chút ra ra bộ trưởng tại chúng ta mở ra hợp tác điều kiện cùng hợp tác trong hiệp nghị cho bên trong nào là các ngươi có thể tiếp nhận nào là các ngươi không thể tiếp nhận chúng ta tất nhiên lần nữa ngồi ở chỗ này. đó chính là chạy hợp tác mà đến. tại c á c h này điều kiện tiên quyết, tin tưởng không có gì là không thể đàm phán. ta cũng hy vọng cuối cùng có thể đạt thành nhất trí ý kiến. g i a g i a hơi gật đầu. sau đó tiếp lời nói. đầu tiên đầu thứ nhất, ba bên liên hợp thăm dò hiệp nghị một khi đạt thành. toàn bộ liên hợp thăm dò atlantis hành động trong lúc đó. hết thảy phí tổn đều do các ngươi công ty thăm dò dũng giả không sợ gánh chịu. điểm ấy chúng ta đồng ý. từ công ty thăm dò dũng giả không sợ chủ đạo ba bên liên hợp thăm dò hành động. chúng ta trên nguyên tắc cũng đồng ý. bởi vì các ngươi dù sao cũng là trên thế giới xuất sắc nhất thăm dò công ty. cái này có lợi cho thăm dò hành động thuận lợi triển khai. nhưng nơi này có một c á c h t i ệ n để. Lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động tiến hành trong lúc đó. không được tổn hại chúng ta ma giúp lợi ích. chưa qua cho phép. cũng không thể phá tư ma giúp cảnh nội đã có di tích cổ cùng di chỉ xét thấy các ngươi công ty ngày xưa tại cái khác quốc gia chấp hành một chút thăm dò hành động. chúng ta muốn đặc biệt tăng thêm một đầu. các ngươi không được tại ma giúp cảnh nội bất luận cái gì thành thị tự ý cùng người khác giao chiến. lẫn nhau chém g i ế t h a đ o lát giáo sư cùng bao lơ giáo sư bọn hắn tất cả đều nở nụ cười. David bọn hắn cũng giống vậy. đều không ngoại lệ. trong phòng họp tất cả mọi người, tất cả đều quay đầu nhìn về hướng diệp thiên. tất cả mọi người minh bạch. đây chính là đang nói hắn, cũng là tại đề phòng hắn. phía trước hắn từng tới cơ h ộ mỗi c á c h địa phương, đều sẽ nhấc lên to lớn phong ba. trong đó một chút thành thị thậm chí bị hắn biến thành thây ngã khắp nơi chiến trường tỷ như ba di cùng zoma cùng với gần nhất áp ơn cùng ba h i đ a vân vân địa phương chính vì vậy người ma giúp mới có thể đưa ra điều kiện này hiện nhiên là không nghĩ d i ấ m vào những thành thị kia vết xe đổ diệp thiên bất đắc dĩ nở n ụ cười khổ lập tức lắc đầu nói xem ra các ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu Kỳ thật ta là một cái yêu thích hòa bình người, chưa từng chủ động gây chuyện t h ị phi, mỗi lần đều là bị buộc bất đắc dĩ, lời còn chưa dứt, đao lát giáo sư bọn hắn lại lần nữa nở nụ cười, đối diện những cái kia người ma dốc, đều tức giận liếc mắt, từng cái ngầm tự nhả rãnh không thôi, ngươi cái này tên điên cuồng thật đúng là không biết xấu hổ nói, là cái yêu thích hòa bình người, Đi hỏi một chút một Nếu h thành thị hắn những ữ n ngươi bên trong người. Bọn hắn sẽ đồng ý ngươi trọng Còn có những cái kia bị ngươi tên này n g cái các có cái cái kia kia qua sao? bị bị trà tự vượt đạp xui xẻo. sẽ ý lý xử như bọn hắn nghe được ngươi là như vậy đánh giá chính mình, đoán chừng đều sẽ bị tức dẫn đến nổ thi. từ trong địa ngục bò lên tìm ngươi báo thù, các loại tiếng cười hơi rơi, diệp thiên sắc mặt đột nhiên nghiêm, tiếp tục nói tiếp bộ trưởng tiên sinh, có một chút ta phải sớm tuyên bố, nếu như chúng ta đạt thành hợp tác hiệp n g h ị ta mang đội tiến vào ma d i c triển khai thăm dò hành động, tất nhiên sẽ tuân thủ ma d i c địa phương pháp luật hòa phong tục. chúng ta là một nhà tầm bảo công ty, mà lại là một nhà đối đạo đức có yêu cầu công ty, đương nhiên sẽ không đi phá h ư ma d i c cảnh n ộ i di tích cổ cùng đủ loại di trị. ngược lại sẽ đưa ra càng tốt hơn bảo hộ ý kiến nhưng chúng ta tuyệt không buông ta h phòng vệ chính đáng quyền lực nếu như chúng ta tại mazok cảnh nội gặp tập kích vì bảo đảm tự thân an toàn bảo đảm liên hợp thăm dò đội ngũ an toàn chúng ta tất nhiên sẽ tiến hành phản kích đây là chúng ta quyền lực không thể cướp đoạt nếu như ngay cả điểm ấy quyền lực đều không có ta thà rằng từ bỏ thăm dò atlantis dưới cái nhìn của ta, thủ hạ nhân viên sinh mệnh an toàn so bất luận cái gì bảo tàng đều trọng yếu. nghe nói như thế, đối diện mấy tên người ma giúp đều trầm mặc. nhưng vào lúc này, một mực không nói gì ma giúp quốc vương, đột nhiên chen vào nói nói. sở ti vân tiên sinh, nếu như chúng ta ba bên đạt thành hợp tác hiệp n g h ị tại ba bên liên hợp thăm dò hành động triển khai trong lúc đó, Ma giúp cảnh sát sẽ phụ trách thăm dò đội ngũ an toàn, bảo hộ các ngươi tất cả mọi người. Nếu như các ngươi thật gặp tập kích, có thể triển khai phòng vệ chính đáng, đây là các ngươi quyền lợi. nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể khắc chế sử dụng vũ lực, đem sự tình giao cho ma giúp cảnh sát xử lý. cái này không có vấn đề. quốc vương bệ hạ. các ngươi có thể điều tra chúng ta tham dự cùng chủ đạo mỗi một lần thăm dò hành động, mỗi một lần xung đột. chúng ta xưa nay không là đầu tiên khai hỏa một phương, chỉ có gặp được tập kích. chúng ta mới có thể triển khai phòng vệ chính đáng. ngoại trừ thời gian khác, dưới tay ta nhân viên bảo an chưa từng lạm dụng vũ lực. điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, nghe được hắn lời nói này. Tất cả mọi người ngầm tự nhả rãnh không thôi. đúng vậy a. các ngươi những này ra hỏa là sẽ không đầu tiên khai hỏa. chỉ khi nào khai hỏa, các ngươi liền sẽ đ ổ i tận giết tuyệt, đem tất cả đối thủ đều đưa vào địa ngục. ngừng lại một chút, ra ra tiếp tục nói tiếp, sở ti vân tiên sinh, lại đến nói một chút chúng ta ma giúp không thể tiếp nhận mấy cái điều kiện. ngươi mở ra những điều kiện này phi thường hà khắc. nhất định phải làm ra thích hợp cải biến cùng điều chỉnh như thế mới có khả năng hợp tác chúng ta ba bên nếu như đạt thành hợp tác h i ệ p n h ị triển khai liên hợp thăm dò hành động một khi phát hiện atlantis di chỉ đối phân chia như thế nào chỗ này tiền sử văn minh di chỉ bảo tàng chúng ta có khác biệt c á c h nhìn xin lắng tai nghe ta rất hiếu kỳ c á c h nhìn của các ngươi diệp thiên mỉm cười gật đầu cũng làm một cái thủ hiệu mời. Nếu như Atlantis bảo tàng tại mazok cảnh nội, bất luận là tại lục địa, vẫn là ở lãnh hải đáy biển chỗ sâu, chúng ta mazok yêu cầu chiếm giữ bảo tàng sáu thành, công ty của các ngươi chiếm giữ bốn thành, phân cho công ty của các ngươi bốn thành bảo tàng, chúng ta có quyền căn cứ ước định giá trị đem kia bộ phận bảo tàng mua đến, trả cho ngươi nhóm tương ứng mức tiền mặt. cũng có thể để các ngươi mang đi vật thật, ra ra trầm giọng nói, một bộ đã tính trước bộ dáng, không chờ hắn nói xong, diệp thiên đã kiên định mà lắc đầu nói, phi thường xin lỗi, bộ trưởng tiên sinh, ta không thể không đánh g ã y ngươi, còn xin thông cảm, ở đây ta muốn tuyên bố một điểm, nếu như atlantis tại m a r o t cảnh n ổ i bảo tàng chỉ có thể chia đôi, nói cách khác, chúng ta song phương c á c đạt được một nửa bảo tàng. Nếu như điều kiện này các ngươi không thể nào tiếp thu được, vậy liền không có tiếp tục hội đàm tất yếu, vậy sẽ chỉ lãng phí lẫn nhau thời gian. còn có một chút, trong tay của ta căn bản cũng không thiếu tiền. So với tiền tài, ta càng hy vọng tìm tới a t lan t i s di chỉ bên trong đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. sau đó chính mình cất giấu, nói cách khác. phân đến công ty của chúng ta kia một nửa bảo tàng, chúng ta sẽ toàn bộ trở đi, mang rời khỏi ma giúp. không những như thế, ta còn muốn thu mua trong tay các ngươi kia một nửa bảo tàng đâu. hiện trường cùng video trên tấm hình hết thảy người ma giúp đều sưởng sốt, biểu lộ có chút khó xử, bọn hắn có lẽ ngờ tới sẽ là loại kết quả này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, diệp thiên sẽ c ử tuyệt như vậy dứt khoát. một điểm dư địa cũng không lưu lại, theo diệp thiên âm thanh rơi xuống, hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại, những cái kia người ma r i ú p hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, ở xa nuôi đặc biệt ma r i ú p quốc vương, cùng với những cái kia ma r i ú p chính phủ quan lớn, sắc mặt cũng đều phi thường khó coi, nhưng vào lúc này, diệp thiên lại mỉm cười tiếp tục nói, Ta vì cái gì cái m u ố Nếu kiên n trì? như Atlantis tại m a r u t cảnh nội, bảo tàng nhất định phải chia đôi, bởi vì đây là ngành nghề lệ cũ, cũng là công ty của chúng ta cùng tất cả quốc gia hợp tác thăm dò bảo tàng lệ cũ, m a r u t đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nếu như ta hôm nay mở c á c h miệng này tử, vậy sau này chúng ta lại đi quốc gia khác lúc thăm dò bảo tàng. những quốc gia kia cũng có thể đưa ra đồng d ạ n g yêu cầu. chúng ta liền không có cách nào làm. c á c h này không thể q ơ đũa cả nắm a. Atlantis di chỉ cũng không phải những cái khác bảo tàng có khả năng so. cho dù là ma gia hoàng kim thành cùng solo mông bảo tàng. cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Atlantis là một cái ngày xưa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiền sử văn minh. nó di chỉ một khi bị phát hiện. thế tất sẽ sửa chữa nhân loại văn minh lịch sử. ý nghĩa thực sự quá trọng đại. g i a g i a vẫn cài. không sai. Atlantis đích xác phi thường đặc thù. nhưng lại đặc thù. trong mắt ta cũng chỉ là một chỗ bảo tàng. ta không biết bởi vì nó đặc thù mà phá h ư nguyên tắc của mình. hơn nữa Atlantis là một cái ư vô mờ m ị t tồn tại. lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động thất bại khả năng phi thường cao. xa xa lớn hơn thành công khả năng, chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ cuối cùng rất có thể mất cả trì lẫn trài, uổng công khổ cực một trận, dưới loại tình huống này, chúng ta không có khả năng giảm xuống chính mình chiếm đoạt phân ngạch. liên quan tới điểm ấy, ta tin tưởng các ngươi thấu hiểu rất rõ, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cũng đã hoàn thành một vòng thăm dò, kết quả lại cái gì cũng không có tìm tới không có chút nào ngoài ý muốn những cái kia người ma dốc lần nữa sưởng sốt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi biểu lộ gọi là một cái lúc túng lại nhìn đao lát giáo sư cùng david bọn hắn lại đều ngầm tự cười trộm không thui đánh người không đánh mặt a sợ ti vân g i a hỏa này quá không địa đ ả o thế mà chuyên bóc người khác điểm yếu cùng vết sẹo t h ậ t sự là tổn hại về đến nhà, hiện trường lần nữa yên t ĩ n h trở lại, bầu không khí lung túng gì thường, hội đàm tiến hành đến nơi này, tựa hồ đàm không đi xuống, nhưng là, hiện trường mỗi người đều là kinh nghiệm xa trường lão hồ ly, gắng chịu nhục bất quá là cơ bản nhất kỹ năng mà thôi, rất nhanh, người ma r ú t liền nói sang chuyện khác, tạm thời nhảy qua điều kiện này, nói lên kế tiếp vấn đề nháy mắt công phu hơn một giờ đã đi qua trận này ba bên hội đàm cuối cùng kết thúc nhưng không có lấy được bất kỳ thành quả nào tại a t lan tiếp di chỉ bảo tàng phân chia như thế nào vấn đề bên trên diệp thiên cùng người ma r ú p khác nhau quá lớn ai cũng không chịu nhượng bộ tự nhiên đàm không ra kết quả gì đến người ma r ú p thất vọng rời đi Diệp thiên dẫn người tự thân đem bọn hắn đưa vào thang máy, vừa về tới phòng họp, còn chờ ở trong phòng họp mấy vị chuyên gia học giả liền có chút sốt u ruột. Sờ ti vân, ta xem người ma r ú t lúc rời đi sắc mặt đều phi thường khó coi. Lần này ba bên liên hợp thăm dò atlantis hành động, sẽ không cứ như vậy thất bại à. đ a o lát giáo sư vội vàng hỏi, lời còn chưa dứt. Bao lơ giáo sư đã tiếp lời nói, có thể tuyệt đối đừng vàng, cơ hội này c h ú n g ta bốn mươi năm, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không còn có hy vọng, ta nơi nào còn chờ được rất tốt, diệp thiên nhìn một chút những này lão bằng h ữ u sau đó tự tin khẽ cười nói, yên tâm ạ, các tiên sinh, ta dám khẳng định, người ma r ú p sẽ trở về, sẽ một lần nữa trở lại bàn đàm phán đi lên hơn nữa bọn hắn nhất định sẽ tiếp nhận ta mở ra đại bộ p h ầ n điều kiện thúc đẩy lần này liên hợp thăm dò hành động nghe nói như thế đại gia tất cả đều nhìn lại sơ ti vân ta có chút làm không hiểu lắm ngươi từ đâu tới phần tự tin này nếu như atlantis thật tại ma dốc cảnh nổi lời nói người ma r ú c chẳng lẽ không có thể tự mình chậm rãi thăm dò sao. ca ne giáo sư kinh ngạc nói. bởi vì ta mở ra điều kiện phi thường hợp lý, bọn hắn rất khó c ử tuyệt. hơn nữa người ma r ú c so với các ngươi càng muốn mau chóng tìm tới atlantis. nếu như chỉ dựa vào chính bọn hắn, lấy ma r ú c điều kiện, tiếp qua một trăm năm, bọn hắn cũng không khả năng tìm tới atlantis ở nơi nào. Diệp thiên khẽ cười nói, trong lời nói tràn ngập tự tin, tiếp lấy lại tán gấu một hồi, thảo luận một chút có quan hệ ma gia hoàng kim thành vấn đề, đại học c o l u m b i a mấy vị này lão bằng hữu cũng cáo từ rời đi, trở về đại học c o l u m b i a, bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trên internet đột nhiên bộc ra một đầu tin tức, hôm nay có ký giả truyền thông trong vô g h e phe lơ cao ốt phát hiện ma dốc chủ sở new york tổng lãnh sự một đoàn người đồng hành còn có đột nhiên chạy đến new york ma dốc bộ văn hóa phó bộ trưởng những này ma dốc tựa như là đi s ở ti vân công ty thăm dò dũng giả không sợ cũng trong đó đợi thời gian rất lâu từ đủ loại dấu hiệu đến xem bọn hắn song phương tựa hồ tại hiệp đàm hợp tác mấy ngày trước d ừ n g ở cảng New j o r d a dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền đã bắt đầu trình xuất phát lái về phía đại tây dương theo như c á c h này thì chiếc này biển sâu vứt thuyền mục đích nơi có lẽ là ma dốc công ty thăm dò dũng giả không sợ rất có thể tại ma dốc phát hiện một chỗ bảo tàng cho nên mới sẽ cùng ma dốc chính phủ triển khai đàm phán ý đồ triển khai hợp tác liên hợp thăm dò chỗ này bảo tàng theo tin tức này tuôn ra, lập tức gây nên một p h e n oanh động, cũng hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. đương nhiên, còn có vô số ước ao ven tỉ, đợi đến giữa chưa, diệp thiên cùng david bọn hắn rời đi dô g h e phe lơ trung tâm cao ốt lúc, có ký giả truyền thông hiện trường phỏng vấn. nhắc tới vấn đề này, diệp thiên hiện trường dành cho trả lời, thừa nhận đang cùng ma d i ú p chính phủ tiếp xúc cùng đàm phán, hiệp đàm hợp tác công việc nếu như song phương đạt thành hợp tác hiệp n g h ị liền sẽ cử hành buổi họp báo đối với ngoại giới công bố đến mức công ty thăm dò dũng g i ả không sợ tại ma dúc phát hiện cái gì bảo tàng hắn lại nói năng thận trọng một chữ cũng không có lộ ra trận này đầu đường phỏng vẫn về sau chú ý chuyện này người thì càng nhiều tất cả mọi người phi thường tò mò chỗ này giấu ở ma giúp cảnh nội bảo tàng đến tột cùng là cái gì tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i tám chương ba n g h n một trăm năm mươi ba hiệp nhị g đạt thành theo tin tức truyền thông lượng lớn đưa tin cùng chú ý người ma giúp rất nhanh liền không kềm được sáng ngày hôm sau diệp thiên liền tiếp vào ha đít điện thoại hy vọng có thể mau chóng triển khai vòng thứ ba hội đàm lúc ấy diệp thiên an vị trong phòng làm việc cũng không có bao nhiêu sự tình. Hắn lại nói chính mình bề bộn nhiều việc. có rất nhiều sự tình muốn xử lý. sau đó còn muốn đi xô đe bít phòng đấu giá làm việc. cũng không có đáp ứng người ma giúp triển khai vòng thứ ba hội đàm yêu cầu. tất nhiên người ma giúp lo lắng như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. quyết định h ả o h ả o thân một chút người ma giúp. v ì hạ lần đàm phán tranh đến càng nhiều quyền chủ động. Bị c ử tuyệt người ma r i ú p cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ở sau đó thời gian bên trong, có càng nhiều tin tức truyền thông bắt đầu chú ý cũng đưa tin chuyện này. hơn nữa không chỉ là nước mỹ tin tức truyền thông, thế giới địa phương khác, bao quát ma r i ú p bồn quốc một chút tin tức truyền thông, cũng gia nhập đưa tin hàng ngũ, trong đó một chút tin tức truyền thông dứt khoát phái người chạy tới ma r i ú p bắt đầu ở ma giúp bản địa đào móc tin tức ý đồ hiểu rõ chỗ này giấu ở ma giúp bảo tàng đến tột cùng là cái gì trừ tin tức truyền thông âu mỹ một chút tầm bảo công ty cùng nghề nghiệp người tầm bảo đã nhao nhao xuất phát chạy tới ma giúp đi thăm dò chỗ này không biết bảo tàng bọn gia hỏa này dùng bất cứ thủ đoạn nào vừa đến ma giúp liền chuẩn bị hối lộ bộ văn hóa nhân viên tương quan hiểu rõ chỗ này bảo tàng đến tột cùng là cái gì, lại giấu ở địa phương nào, cũng may bọn hắn tìm nhầm người, hối lộ tên kia cũng không biết có quan hệ át lan tiếp tin tức, song phương tại tranh chấp cãi có thời điểm ngược lại bảo lộ, lần này ngoài ý muốn, lập tức liền để người ma r i ú p đề cao cảnh giác, cũng biến thành càng gia tăng hơn bức bách, đối với mình chính phủ cùng nhân dân giữ bí mật trình độ cùng ý thức, người ma dốc nhận biết phi thường rõ ràng bọn hắn biết rõ chỉ cần một điểm nho nhỏ ngon ngọt liền sẽ có người bán tin tức mắt thấy bí mật đem bảo thủ không ngừng người ma dốc lập tức liền gấp thế là lại một lần liên hệ diệp thiên hy vọng có thể mau chóng triển khai vòng thứ ba hội đàm kết quả diệp thiên lại một lần kiếm cớ từ chối cự tuyệt cùng người ma dốc lập tức triển khai hội đàm v ẹ n v ẹ n một ngày sau đó, người ma r ú t lại lần thứ ba gọi điện thoại cho hắn, nhìn thấy thời cơ cơ bản thành thục, diệp thiên cũng sẽ không lại thoái thác, thế là mời người ma r ú t lần nữa đến chính mình công ty, triển khai vòng thứ ba hội đàm. đương nhiên, còn có đồng d ạ n g phi thường vội vàng đại học c o l u m bi a đám người, hai giờ chiều vừa qua khỏi, hội đàm ba bên đã tề tủ công ty thăm dò dũng giả không sợ phòng họp. triển khai lần thứ ba hội đàm, giống như trước đó, ở s a ra bát ma g ú p quốc vương cùng mấy vị trọng lượng cấp quan viên chính phủ, vẫn là thông qua video hội nghị qua điện thoại hình thức, tham dự lần này hội đàm, đợi mọi người tại trong phòng họp vào chỗ, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, diệp thiên liền tiến vào chính đề, tôn chính quốc vương bệ hạ, các tiên sinh, Lần trước giữa chúng ta hội đàm sở dĩ không có bất kỳ cái gì thành quả, là bởi vì chúng ta tại Atlantis bảo tàng phân chia như thế nào bên trên to lớn khác nhau. Tất nhiên d ạ n g này, hôm nay hội đàm liền từ vấn đề này vào tay, chỉ cần chúng ta có thể liền Atlantis bảo tàng phân chia như thế nào vấn đề đạt thành nhất trí. Vấn đề khác cũng rất tốt giải quyết. ở xa rabat mazok quốc vương k h ẽ gật đầu một cái. còn lại người ma giúp cũng giống vậy cho dù bọn hắn phi thường không tình nguyện ngươi nói không sai sở ti vân tiên sinh đây là lớn nhất khác nhau chỗ chỉ cần giải quyết vấn đề này tin tưởng chúng ta liền có thể đạt thành lần này hợp tác ma giúp bộ văn hóa phó bộ trưởng ra ra gật đầu nói biểu lộ cũng không quá đẹp đẽ hắn biết rõ lần này hội đàm quyền chủ động đã hoàn toàn không tại phương diện ma r ú p mà ở đối diện tên kia trong tay mà atlantis di chỉ hoạt bảo tàng cũng rất khả năng tại ma r ú p cảnh nội loại tình huống này không thể nghi ngờ để cho người rất phiền muộn nhưng không có cách ai bảo phương mình bên này không biết bảo tàng ở nơi nào đâu cũng không đầy đủ thăm dò bảo tàng kinh nghiệm cùng trang bị chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết diệp thiên hơi gật đầu Lập tức tiếp lời nói, các tiên sinh, điều kiện của chúng ta vẫn là giống như trước đó. Nếu như Atlantis di chỉ tại m a r o t cảnh n ổ i bất kể là lãnh thổ vẫn là lãnh hải. bảo tàng năm mươi phần trăm thuộc về các ngươi, mà mặt khác một nửa bảo tàng thì thuộc về chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ. chúng ta có quyền tự mình xử lý bộ phận này bảo tàng. Ma dốc phương diện cùng đại học c o l u m bi a phương diện cũng không có quyền can thiệp vì biểu hiện thành ý ta có thể hứa hẹn nếu như chúng ta bán ra hoặc chuyển nhượng bộ phận này bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật điều kiện tương đương nhau ma dốc chính phủ được hưởng ưu tiên thu mua quyền người ma dốc đều tức giận liếc mắt ngầm tự nhả rãnh không thôi đây không phải nói nhảm sao nói cùng không có nói đồng giảng, ngươi cái tên này là có tiếng tham lam, sẽ thả ra những cái kia giá trị liên thành đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì khả năng. lại nói, xuất từ Atlantic di chỉ đ ồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, giá trị nhất định hết sức kinh người, chúng ta ma r i ú p vậy có nhiều tiền như vậy thu mua, bị ngươi cái tên này cướp sạch, hiện trường yên t ĩ n h trở lại, những cái kia người ma dốc không nói một lời, lâm vào suy nghĩ, thật lâu, bọn hắn mới làm ra quyết định, mà làm ra quyết định người, chính là ở xa ra b ắ t ma dốc quốc vương, mà không phải ngồi ở bàn hội nghị đối diện ra ra bọn hắn. tốt a, sở ti vân tiên sinh, chúng ta có thể tiếp nhận điều kiện của ngươi, nếu như phát hiện atlantis di trị, chúng ta song phương chia đôi chia đều chỗ này tiền sử văn minh bảo tàng các ngươi có quyền tự mình xử lý phân đến kia một nửa bảo tàng mặc kệ trở đi vẫn là ngay tại chỗ xử lý ma giúp chính phủ cũng không can thiệp nhưng chúng ta cũng bảo lưu ưu tiên thu mua quyền ma giúp quốc vương trầm giọng nói nhìn biểu tình ít nhiều có chút nhức nhối tiếng nói vừa ra diệp thiên ra vẻ hưng phấn hơi gật đầu quá tuyệt quốc vương bệ hạ, ngươi làm ra một cách phi thường quyết định anh minh, đối với chúng ta song phương, đối với lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động, quyết định này đều phi thường trọng yếu, chúng ta lớn nhất khác nhau hiện tại đã không còn tồn tại, tiếp xuống vấn đề, chính là atlantis bảo tàng nếu như không ở ma dốc cảnh nội, nên xử lý như thế nào chỗ này bảo tàng, sau đó, song phương lại là một phen đánh võ mồm vì lợi ích của mỗi người đấu tranh chính như diệp thiên lời nói làm trọng yếu nhất bảo tàng vấn đề phân phối giải quyết về sau vấn đề khác cũng liền không có khó như vậy giải quyết theo hội đàm tiến hành từng cái vấn đề đều phải để giải quyết lần lượt đạt thành nhất trí ý kiến tại hội đàm trong quá trình diệp thiên bao nhiêu cũng làm ra một chút nhượng bộ tỷ như đề cao tiền đền b ù ngạch. Nếu như Atlantis không ở mazok cảnh nội, mà là tại vùng biển quốc tế thủy vực đáy biển chỗ sâu, Atlantis bảo tàng toàn bộ về công ty thăm dò dũng giả không sợ hết thầy. nhưng là, công ty thăm dò dũng giả không sợ xét tượng trưng đền b ù mazok chính phủ tám mươi triệu đô la, mà không phải phía trước hai mươi triệu đô la. tại hội đàm trong quá trình, đại học Columbia đại biểu cũng đưa ra, hy vọng có thể thu hoạch được a t lan t i c bảo tàng bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật ưu tiên quyền mua, trải qua một p h e n cùng nhau thương lượng, diệp thiên cùng ma g i ú c phương diện đều gật đầu đồng ý yêu cầu này. Trận này ba bên hội đàm một mực duy trì liên tục nửa giờ, mới vừa kết thúc. hội đàm kết thúc lúc, tham dự hội đàm ba bên ký tên một phần lâm thời hợp tác hiệp nhị. nhưng cũng không phải chính thức ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị chính thức ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị sẽ tại mazok thủ đô r a b á t ký tên ký xong chính thức hợp tác hiệp n g h ị về sau ba bên sẽ tại r a b á t tổ chức một trận liên hợp buổi họp báo công bố ra ngoài liên hợp thăm dò atlantis tin tức đến lúc đó tin tức này tất nhiên sẽ oanh động toàn thế giới hội đàm sau khi kết thúc Diệp thiên đứng người lên cùng mấy tên người ma giúp lần lượt nắm tay, cũng cùng ma giúp quốc vương phất tay thăm hỏi một chút. quốc vương b ề hạ, hy vọng các ngươi có thể mau chóng bộ phận thăm dò đội ngũ. nói như vậy, chờ chúng ta công ty cùng đại học c o l u m b i a thăm dò đội ngũ đến ra bát, liền có thể lập tức triển khai liên hợp thăm dò hành động. ma giúp quốc vương hơi gật đầu, k h ẽ cười nói, đợi ngày mai trời sáng, chúng ta liền sẽ hành động lên, tại các ngươi đến ma dốc phía trước, chúng ta thăm dò đội ngũ liền sẽ tổ kiến hoàn thành, vậy không thể tốt hơn, quốc vương b ề hạ. Diệp thiên cười gật đầu nói, tiếp lấy lại tán gấu vài câu, bọn hắn liền nói chuyện gặp lại, kết thúc rồi video trò chuyện. sau đó, Diệp thiên cùng david bọn hắn đem ra ra đám người đưa ra công ty, một mực đưa đến cửa thang máy, Lâm thượng thang máy trước, ra ra giả bộ như lơ đãng đột nhiên hỏi. Sở ti vân tiên sinh, năm ngoái thời gian rất sớm, các ngươi có phải hay không ngay tại m a d o c sưu tập có quan hệ atlantis đủ loại tài liệu và tin tức. theo chúng ta điều tra, năm ngoái tại ca s a bờ lan ca phổ cận một mực có người hoạt động, sưu tập đủ loại cổ lão dân gian truyền thuyết, lại đi rất nhiều nơi, về sau những người này lại đột nhiên biến mất, không có người biết rõ bọn hắn đi nơi nào, tựa như xuất hiện lúc đồng d ạ n g cũng không ai biết rõ bọn hắn đến từ nơi nào. đối với cái này vấn đề, diệp thiên cũng không có dành cho trả lời, chỉ là cười cười mà qua, đến mức đáp án, song phương đều lòng dạ biết rõ. sau đó mấy ngày, diệp thiên bắt đầu bắt tay tổ kiến thăm dò a t l a n t i c đội ngũ, đồng thời hắn thông báo còn trên đại tây dương dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền trực tiếp đi ma rúc ca xa bờ lan ca trong đó chờ lấy đại đội nhân mã hắn còn phái ra một chi tiểu đội phân biệt bay hướng nước pháp ma r s e i lét cùng nai s ở đi thuê siêu cấp du thuyền cùng hắn nó du thuyền cùng thuyền còn muốn chuẩn bị c á c h khác một chút trang bị sở dĩ đi nước pháp nguyên nhân rất đơn giản Ma giúp căn bản không có những vật này, chỉ có thể từ p h ủ cận quốc gia phát đạt t h u Sau đó lại chạy tới ca s a bờ lan ca, tới gần ma giúp tây ban nha ngược lại là có. nước anh đất lệ thuộc ghi bờ gian ta cũng có, nhưng lại không thể từ c á c h này h a i c á c h địa phương thun. chốn còn không kịp đâu, không có hai ngày thời gian. công ty thăm dò dũng giả không sợ thăm dò đội ngũ đã tổ kiến hoàn thành. đại gia lập tức bắt đầu vì châu phi chi hành làm chuẩn bị. cùng lúc đó, ma gia hoàng kim thành thăm dò cùng thanh lý hành động, cũng đã tuyên cáo hoàn thành. xuất từ ma gia hoàng kim thành cuối cùng một nhóm đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, đã từ hôn đu rát bắt đầu vận chuyển, phân biệt từ biển đường cùng đường bộ hai c á c h phương hướng hướng New Jord chuyển tới, chờ nhóm này đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật trở đến New Jord, ba bên liên hợp thăm dò ma gia hoàng kim thành hành động liền có thể chính thức tuyên bố kết thúc sau đó sẽ không công ty thăm dò dũng giả không sợ sự tình gì mục đích của bọn hắn đã toàn bộ đạt thành ma gia hoàng kim thành đến tiếp sau khảo cổ nghiên cứu cùng với tiến thêm một bước thanh lý cùng khai phát thì là đại học c o l u m b i a cùng hôn đu dát chuyện của chính phủ c á i kia đem cần thời gian rất lâu Mấy năm, thậm chí vài chục năm, các loại thăm dò cùng thanh lý ma g a hoàng kim thành đội ngũ trở lại New York, diệp thiên liền có thể dẫn đội xuất phát, đi ma giúp thăm dò Atlantis, ở nơi này trong vòng vài ngày, ủy thác cho mấy nhà đỉnh cấp phòng đấu giá đấu giá đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, đã lần lượt từ các đại kho bảo hiểm bên trong đưa ra, đưa đi các đại phòng đấu giá, cùng với tương quan một loạt ủy thác đấu giá hợp đồng, đều đã ký tên hoàn thành. Sau đó, chính là tuyên truyền, triển lãm thử, cùng với chính thức đấu giá, ấm quá trình tiến hành là được rồi. đ a n g khi nói chuyện, đã là thứ tư buổi sáng, sân bay quốc tế ken n e ơ đi nhà ga sân bay, quanh năm trông coi nơi này đông đảo ký giả truyền thông đột nhiên phát hiện. Diệp thiên mang theo một đám thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an đi vào nhà ra sân bay, trực tiếp hướng quốc tế đến lối ra bên này đi tới. rất hiển nhiên, bọn họ là tới đón cơ, thấy cảnh này, những cái kia ký giả truyền thông không khỏi sưởng sốt. ngày xưa bọn hắn chỉ thấy, Diệp thiên mang người tử viên thông đảo bên trong đi ra, rất nhiều lần đều là thắng lợi trở về, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Hắn mang theo thủ hạ tới đây đón người. đây là lần thứ nhất, bất quá những cái kia ký giả truyền thông phản ứng rất nhanh, nháy mắt liền tỉnh táo lại. ngay sau đó, các ký giả truyền thông liền ùa lên, toàn bộ hướng diệp thiên bọn Hắn rúng mánh lao tới, các loại vọt tới phù cận, lại bị nhân viên bảo an ngăn lại. bọn Hắn chỉ có thể đứng tại mấy mét bên ngoài, lôi kéo c u ố n họng lớn tiếng đặt câu hỏi, Buổi sáng tốt, sờ ti vân, ta là New Jord thời báo phóng viên. xin hỏi các ngươi là tới nơi này đón người sao. bị tiếp đối tượng là ai. có phải hay không cái gì nhân vật trọng yếu. chẳng lẽ là thây tử của ngươi sớm trở về New Jord. men môn công tước lần này là không phải cũng trở lại. có thể hay không giới thiệu một chút tình huống. tất cả mọi người rất muốn biết rõ. Diệp thiên nhìn một chút vị này quen thuộc phóng viên, sau đó khẽ cười nói, buổi sáng tốt lành, chúng ta thực sự là tới nơi này đón người, nhưng muốn tiếp người cũng không phải ta thay tử cùng nhi tử, mà là ta thủ hạ công ty nhân viên, cùng với làm thuê cho ta mấy vị chuyên gia học giả, chúng ta cùng đại học c o l u m bi a cùng hôn đu giáp chính phủ, ba bên liên hợp thăm dò ma gia hoàng kim thành hành động, đã viên mãn hoàn thành công ty của chúng ta thăm dò đội ngũ hôm nay từ hôn đu giác trở về vì cảm tạ bọn hắn vất vả cần cù công việc cho nên ta mang đội đến đây nghinh đón bọn hắn trừ nghinh đón thăm dò đội ngũ chiến thắng trở về ta cũng là đến vận chuyển bộ phận ma g i a hoàng kim thành bảo tàng trở về man h a t tan thì ra là thế mọi người lập tức giật mình cùng lúc đó mọi người nhìn xem diệp thiên cũng đầy mắt hâm mộ, thậm chí g e n d é p đỏ mắt. g i a hỏa này thật sự là cùng trong truyền thuyết đồng giảng, may mắn tới cực điểm. bao nhiêu oanh đ ồ n g thế giới bảo tàng đều rơi xuống trong tay hắn, bị hắn vơ vét hết sạch bảo tàng, làm sao dừng ma g i a hoàng kim thành bảo tàng một chỗ, tựa như vô số người phát ra nghi vấn đồng giảng, chẳng lẽ trên thế giới này hết thầy bảo tàng, đều là vì g i a hỏa này chuẩn bị, đây cũng quá không công bằng. nghĩ tới đây, đông đảo ký giả truyền thông tâm tình cũng có chút phiền muộn, bất quá bọn hắn cũng không có quên b ả n chức công tác, ngừng lại một chút, lại có ký giả truyền thông cao dọn g đặt câu hỏi. buổi sáng tốt, sờ t i vân, ta là đ ạ i truyền hình nơi bơi cơ phóng viên, mọi người đều biết. các ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại cùng đại học c o l u m bi a cùng ma giúp chính phủ đàm phán hiệp đàm hợp tác thăm dò bảo tàng sự tỉnh không biết đàm phán kết quả như thế nào các ngươi ba bên phải t r ă n g đạt thành hợp tác hiệp n g h ị lúc nào triển khai liên hợp thăm dò hành động chỗ này bảo tàng ở vào ma giúp địa phương nào có thể tiết lộ một chút tình huống sao diệp thiên nhìn một chút vị này ký giả truyền thông sau đó cao giọng nói, trong này ta có thể nói cho đại gia, chúng ta đã cùng đại học cô l u ô n bi cùng ma giúp chính phủ đạt thành hợp tác hiệp n h ị rất nhanh liền đem tại ma giúp cảnh nội triển khai liên hợp thăm dò hành động, chính thức ba bên liên hợp thăm dò hiệp n h ị sẽ tại ma giúp thủ đô ra bát ký tên, ký tên xong liên hợp thăm dò hiệp n h ị chúng ta ba phương sẽ cử hành một trận liên hợp buổi họp báo, ở trận này liên hợp trên buổi họp báo, chúng ta sẽ công bố muốn thăm dò chỗ này bảo tàng một chút tin tức. đại gia nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, đến lúc đó có thể đi ra bát tiến hành phỏng vấn. không có chút nào ngoài ý muốn. lời nói này trực tiếp dẫn bảo hiện trường. chẳng phải là nói. các ngươi lại đem triển khai mới liên hợp thăm dò hành động, đi thăm dò một chỗ mới bảo tàng. đây thật là ngựa không dừng vó a. chỗ này bảo tàng đến tột cùng là cái gì. chẳng lẽ lại là một cái ma gia hoàng kim thành cấp bậc nổi danh bảo tàng. nếu như đúng là như vậy, kia không khỏi cũng quá khoa trương. đông đảo ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô không thôi. cũng hâm mộ hai mắt đỏ rực. đang khi nói chuyện, một đám người đẩy hành lý của mình dương, đột nhiên từ quốc tế đến thông đảo đi ra. đến chính là đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng chuyên gia học giả bọn hắn từ hôn đu giác chiến thắng trở về thuận lợi trở về new york nhìn thấy bọn hắn diệp thiên lập tức đ ố i các ký giả truyền thông nói các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u hôm nay phỏng vẫn dừng ở đây lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp nói xong hắn liền cất bước đi thẳng về phía trước đón lấy những cái kia mới từ hôn đu giác trở về thủ hạ nhân viên cùng các chuyên gia học giả cùng lúc đó những tên kia cũng nhìn thấy bọn hắn từng cái hưng phấn không thôi phất tay hô to đứng lên chúng ta trở về sờ t vân theo trận này kêu la phù cận tất cả mọi người quay đầu nhìn lại mỗi người đều đầy mắt hâm mộ tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười tám Trương ba n g h n một trăm năm mươi bốn bắc phi hậu hoa viên, ra bát, ma dốc thủ đô. đây là một tòa kể bên đại tây dương thành thị ven biển, phong cảnh tươi đẹp, lịch sử lâu đời, là ma dốc chính trị kinh tế và trung tâm văn hóa, cũng là một chỗ nổi danh du lịch thắng cảnh. ở tòa này thành thị ven biển bên trong, khắp nơi có thể thấy được ả rập mứt lim ê truyền thống kiến trúc, t ỷ như rất nhiều tháp giáo đường, cũng có thể nhìn thấy tây phương hiện đại chủ nghĩa mang đến ảnh hưởng to lớn. đây là hai loại hoàn toàn khác biệt văn hóa. lại trong này chiều sâu đối thoại cũng rung hợp ở cùng nhau. cộng đồng sáng lập t ò a thành thị này khiến cho có một phong cách riêng. gia bát từ hai cái chặt chẽ tương liên tỉ m ũ i thành tạo thành. là gia bát thành trì mới cùng san thành cũ. gia bát thành trì mới càng thêm hiện đại. trong thành kiến trúc chủ yếu vì kiểu tây nhà lầu cùng ả rập phong cách dân tộc tinh xảo nơi ở hai bên đường phố cây xanh dâm mát ma dúc hoàng cung các đại cơ quan chính phủ cùng với rất cao bao nhiêu các loại học phủ đều t ỏ a lạc tại thành trì mới thành cũ thì càng thêm truyền thống có rất nhiều cổ lão ả rập kiến trúc hóa thanh thật chùa ư dân cuộc sống và phương thức sản xuất như cú bảo lưu lấy nồng hậu dày đặc thời trung cổ phong thái. tại san thành cố bên trong, có rất nhiều di tích cổ di trì, trong đó nổi danh nhất hát san nhà thờ hồi giáo, nguyên là bắc phi lớn nhất nhà thờ hồi giáo, bắt đầu xây dựng vào thế kỷ 1 ư hai, lịch sử phi thường lâu đời, mà ở cảng gia bát góc biển bên trên, thì đứng sừng sững lấy nổi danh quân sự cứ điểm, là âu đạc á t ỏ a thành di chỉ ở vào đại tây dương ven bờ g a bát là điển hình địa trung hải khí hậu nhiệt độ vừa phải mùa đông mát mẻ mà mùa hè ấm áp đây là tháng hai một ngày cuối cùng bầu trời xanh vạn dặm chín giờ sáng vừa qua khỏi một không màu xám bạc máy bay tư nhân cùng một không mỹ liên hàng máy bay hành khách lần lượt từ hướng tây bắc trên bầu trời bay tới Trực tiếp bay về phía ra bát sân bay quốc tế. Rất nhanh. Cách này hai không máy bay liền thuận lợi đáp xuống ra bát sân bay quốc tế trên đường chạy. Các loại máy bay dừng hẳn. Cửa khoang mở ra. Từ cách này hai không trong máy bay đi ra. chính là diệp thiên cùng david bọn hắn. cùng với công ty thăm dò dũng giả không sợ đông đảo nhân viên cùng nhân viên bảo an. còn có đại học c o l u m bi a thăm dò đội ngũ. bọn hắn đây là chạy đến cùng ma giúp chính phủ hợp tác ba bên liên hợp thăm dò trong truyền thuyết atlantis vừa mới đi ra cabin đại gia liền bị nơi này thời tiết hấp dẫn lấy thoa nga nơi này quá dễ chịu cùng rét lạnh n e w y o r k so sánh quả thực chính là hai cái thế giới khác nhau ta thích nơi này thời tiết lần này coi như tìm không thấy atlantis cũng là một cái rất không tệ lữ hành mọi người nhao nhao hoan hô không t h ô i nghiễm nhiên đem lần này liên hợp thăm dò hành động xem như một lần nhỉ phép hành trình, đứng tại máy bay tư nhân cabin cửa ra vào diệp thiên cũng sống vậy, thổi ầm ướt mà ấm áp gió biển, nhìn xem xanh thắm thông thấu bầu trời, tâm tình phá lệ thư sướng, hắn đứng tại cabin cửa ra vào quét một vòng tình huống chung quanh, lúc này mới mang theo david bọn hắn đi xuống cầu thang m ạ n cùng lúc đó, đến đây nhận điện thoại ra ra đám người, cũng hướng bọn hắn đón, trong đám người trừ lấy ra ra cầm đầu một đám ma giúp chính phủ quan lớn cùng chuyên gia học giả bên ngoài, còn có sớm chạy đến ra b ắ t đi tiền trạm mấy tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an, mà tại đây đầu máy bay tư nhân đường băng bên cạnh cách đó không xa, ngừng lại một chi to lớn đội xe, chủ yếu từ sơ cùng xa hoa du lịch xe buýt tạo thành tổng cộng có hai mươi mấy chiếc xe tại chi này đổi xe chung quanh cùng với càng xa một điểm địa phương còn ngừng lại rất nhiều đèn báo hiệu lấp lói quân cảnh chiếc xe số lớn võ trang đầy đủ ma giúp quân hàm đang thủ hộ ở đây cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh đang khi nói chuyện diệp thiên bọn hắn đã đi xuống cầu thang m ạ n g i a g i a bọn hắn cũng d ẫ n người đi tới dưới phi cơ mặt nháy mắt công phu song phương đã tổ hợp tại một chỗ buổi sáng tốt sở ti vân tiên sinh hoan nghênh đi tới ma xúc hoan nghênh đi tới gia bát hy vọng ngươi la thích quốc gia này cùng tòa thành thị này cũng hy vọng ngươi có thể có chỗ phát hiện g i a g i a khẽ cười nói cũng cùng diệp thiên nắm tay buổi sáng tốt bộ trưởng tiên sinh, ma dúc là một cái mỹ lệ quốc gia, g i a bát càng là một tòa mỹ lệ thành thị, vừa mới đi tới nơi này, ta đã yêu nơi này, nơi này thời tiết quá tốt, quá thoải mái dễ chịu, vừa rồi ta thậm chí có loại ảo giác, lần này chúng ta không phải đến thăm dò cái gì bảo tàng, mà là đến g i a bát du lịch nghỉ phép, cùng đối phương nắm tay đồng thời, Diệp thiên đưa lên liên tiếp lấy lòng từ. Ha ha ha. Hiện mảnh nhận thoại những nhiêu phần hào sánh không thích như Thành thì Thiên thiệu chút mình tiếng cười mọi người cười điện cái kia người trời giá miêu giót、so、Ai cái Diệp giới trường vang lên nở nụ Đến Trong Cùng đông này Xuân người bên này một Tất mắt tự xét một rúc về ma bao Sau mấy ấm cả có đây đâu đó so áp sẽ cũng cùng những cái kia ma giúp quan viên chính phủ cùng chuyên gia học giả biết nhau từng cái nắm tay đi xong những n à y tràng diện bên trên chương trình g i a g i a nói sở ti vân tiên sinh chúng ta hiện tại có thể rời đi sân bay đi ra bát nội thành các ngươi trước tiên ở trong khách sạn nghỉ ngơi một hồi buổi chiều ta mang các ngươi đi nội thành bên trong dạo chơi ngày mai là có thể ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp nhị g Diệp thiên mỉm cười gật đầu, tốt, bộ trưởng tiên sinh, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy g a bát n ổ i thành mỹ lệ phong cảnh, muốn đi hát san nhà thờ hồi giáo cùng âu đạt á t o a thành đi dạo, cảm thụ một chút ma dốc lịch sử lâu đời, nhưng chúng ta còn có một số hành lý không có tháo xuống, hơn nữa những này trong hành lý bao quát một bộ phận vũ khí đạn dược, cơ bản đều là chúng ta mấy người vũ khí, những vật này có cần hay không kiểm tra một phen mà ở cách đó không xa bộ kia d i u nai tít c h a r t e r bên trên đồng d ạ n g có một bộ phận vũ khí đạn dược số lượng cũng không ít là ta thủ hạ nhân viên bảo an sử dụng nếu như cần chúng ta có thể tiếp nhận thông quan kiểm tra nghe nói như thế hiện trường hết thảy người ma r ố t mí mắt đều một trận đập mạnh đều có loại dự cảm bất tường Bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước những cái kia oanh động thế giới thăm dò hành động bên trong. Diệp thiên cùng thủ hạ nhân viên bảo an chế tạo kia liên tiếp huyết tinh giết chóc, cùng với một mảnh kia phiến thây ngã khắp nơi chiến trường. nghĩ tới đây. hết t h ả y người ma giúp đều có chút phiền muộn, cũng phi thường bất đắc dĩ. chúng ta tại sao muốn cùng sở ti vân cái này tên điên cuồng hợp tác. đây không phải tự tìm phiền phức sao. bọn gia hỏa này ở đâu là đến thăm dò atlantis bảo tàng, rõ ràng chính là đến đánh trận được không. ra ra trầm mặt một lát, lúc này mới trầm giọng nói, sơ ti vân, các ngươi tại đến m a z u c phía trước đã thông báo qua, sẽ mang theo một nhóm vũ khí đạn dược tiến vào m a z u c nhưng cũng không có nói rõ ràng xác thực số lượng cùng chủng loại, căn cứ vào hợp tác đồng bạn ở giữa tín nhiệm, các ngươi mang đến nhóm này vũ khí đạn dược có thể không cần thông qua hải quan kiểm tra nhưng nhất định phải cung cấp một phần danh sách tiến hành báo bị trước đó nói chuyện phán lúc chúng ta từng liên tục cường điệu tại ma giúp thăm dò atlantis trong lúc đó hy vọng các ngươi có thể khắc chế sử dụng vũ lực không muốn trắng trợn tiến hành giết chóc nghe nói như thế diệp thiên lập tức gật đầu đáp c á c h này đương nhiên không có vấn đề. Ta cũng từng nói qua. c h ỉ có tại gặp tập kích dưới tình huống, chúng ta mới sẽ sử dụng vũ lực, triển khai phòng vệ chính đáng. Ta hy vọng chuyện như vậy không nên xuất hiện. nhưng vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị. đến mức chúng ta mang theo vũ khí đạn dược, đều có thể hướng các ngươi báo bị. Lời còn chưa dứt, David đã lấy ra một phần văn kiện, đưa cho ra ra ra. bộ trưởng tiên sinh đây là chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ chỗ mang theo tất cả vũ khí đạn dược danh sách các ngươi có thể xem một chút cũng có thể tùy thời kiểm tra lấy xác nhận tình huống thực tế tại ba bên liên hợp thăm dò hành động tiến hành trong lúc đó nếu như chúng ta cần bổ sung vũ khí đạn dược hoặc là tăng thêm trang bị cũng sẽ cùng các ngươi chào hỏi Cũng cung cấp n d a Hans sách tiến hành báo hành tiến tốt, bị, viết i ê i Gia Gia tiếp n cũng nhận phần văn kiện. hắn h đưa tay kia Sau gật đầu đáp, đó, liền mở ra phần kia văn kiện bắt đầu xem xét mới đầu sắc mặt của h ắ n coi như tương đối bình thường nhưng khi h ắ n lật đến trang thứ hai nhìn thấy trên tờ giấy kia nội dung lập tức chinh h ô lên à, trong này tại sao có thể có ba du ca đạn hỏa tiến cùng vai khiêng thức kim châm phòng không đạn đ ả o còn có vài c á c h ba d é phản p thiết bị súng bắn tìa chúng ta chỉ là ba bên liên hợp thăm dò atlantis cũng không phải cùng người nào đánh trận cần loại vũ khí này sao đây có phải hay không là quá khoa trương theo hắn lời nói này còn lại người ma giúp cũng nhao nhao kinh hô lên đều bị giật nảy mình bọn hắn nhìn xem diệp thiên ánh mắt, cũng giống nhìn xem tên điên bình thường. Diệp thiên lại mỉm cười giải thích nói, chúng ta sở dĩ mang theo những này v ũ khí hạng nặng, đương nhiên là có nguyên nhân, căn cứ chúng ta tại ngày xưa thăm dò hành động bên trong đạt được kinh nghiệm, những này v ũ khí hạng nặng đều là nhất định phải mang theo, tại biển KGB, tại Thái bình dương, cùng với địa trung hải các loại rất nhiều hải vực, chúng ta tại thăm dò tương quan bảo tàng lúc, đều từng tao ngộ qua vô số lần quấy dối. trong đó bao quát lượng lớn hải tặc, nhất là những hải tặc kia, trang bị tương đương tinh lương, vũ trang đến tận răng. nếu như không có những này vũ khí hạng nặng, trên mặt biển là rất khó đối phó bọn hắn. nói không chừng liền xe thiệt thòi lớn, mang theo những này vũ khí hạng nặng là một chuyện. Sử dụng bọn chúng lại là một chuyện khác. Ta hy vọng lần này liên hợp thăm dò hành động hết thầy thuận lợi. Tốt nhất không có sử dụng những vũ khí này cơ hội. tiếng nói vừa ra. hiện trường lần nữa an tính lại. chầm mặt một lát. ra ra đi tới một bên. gọi điện thoại hướng thượng cấp xin chỉ thị một p h e n lúc này mới làm ra quyết định. sau khi trở về, hắn sắc mặt ngưng trọng nói. tốt sờ t i vân các ngươi có thể mang theo những này vũ khí hạng nặng tiến vào ra bát nhưng nhất định phải giữ gìn kỹ tuyệt đối không nên mất đi muốn làm hết sức khắc chế sử dụng không có vấn đề ra ra ở phương diện này chúng ta kinh nghiệm phi thường phong phú sẽ không ra vấn đề gì cứ việc yên tâm diệp thiên mỉm cười gật đầu đáp các ngươi những này ra hỏa cũng không phải kinh nghiệm phi thường phong phú sao người nào không biết những này c á c h gọi là kinh nghiệm đều là các ngươi thông qua không ngừng giết chóc thu hoạch hiện trường đông đảo người ma giúp đều ngầm tự nhả rãnh không thôi nhưng cũng không thể làm gì các loại da ra nhìn xong vũ khí đạn dược danh sách diệp thiên lập tức hướng đứng ở một bên ma thít hơi gật đầu sau đó Ma t h í c h liền dẫn người hành động lên, từ c á c h này đỡ máy bay tư nhân bên trên bắt đầu hướng xuống vận chuyển đủ loại vũ khí đạn dược, mà cách đó không xa bộ kia d i u nai t i ế cha t e r bên trên, đại gia cũng bắt đầu hướng xuống vận chuyển hành lý cùng vũ khí đạn dược, cùng với khác trang bị, nhìn xem từ hai không máy bay dỡ xuống từng cái kim loại dương hành lý, cùng với từng cái nặng nề gì thường ba lô, người ma r i ú p sắc mặt biến càng ngày càng ngưng trọng nhưng bọn hắn vẫn là nhìn xuống cũng không nói thêm gì so ra mà nói đại học cô luôn bi thăm dò đội ngũ chỗ mang theo đồ vật liền ít đi rất nhiều các loài hết t h ả y hành lý cùng thăm dò trang bị cùng với vũ khí đạn dược đều từ trên máy bay tháo xuống ra bát sân bay hải quan nhân viên công tác chỉ đi cách đi ngang qua sân khấu sẽ làm xong tương quan thủ tục. sau đó, hết t h ả y hành lý cùng thăm dò trang bị, cùng với vũ khí đạn dược, liền bị chứa ở đông đảo chiếc xe bên trên, đại gia lập tức lên xe, rời đi ra bát sân bay quốc tế. rất nhanh, đội xe đã lái ra ra bát sân bay quốc tế phạm vi, chạy lên đường cao tốc, trực tiếp hướng ra bát nội thành nội thành, ngoài cửa sổ xe c ả n h sắc tùy theo nhất biến, biến càng thêm mỹ lệ, càng thêm sinh động, ma r ú c x a n h sưng bắc phi hậu hoa viên, so sánh bắc phi địa phương khác, nơi này xanh hóa càng tốt hơn, khí hậu cũng càng thêm ẩ m ướt, càng thêm hợp lòng người, càng thích hợp nhân loại cư trú, ở đầu này thông hướng ra bát đường cao tốc hai bên, trồng lượng lớn cây dừa cùng quả hải táng cây, còn có mảng lớn cây cỏ rừng, khắp nơi cây xanh thấp thoáng, sinh cơ r ạ c rào, hướng càng xa xôi nhìn lại, có thể nhìn thấy từng t o a giải rác ở trong ruộng hoang thôn trấn, bởi vì văn hóa cùng tập tục các loại các phương diện nguyên nhân, ma giúp bản địa kiến trúc sắc thái đều phi thường trói lọi, bọn chúng hoặc là màu xanh lam, hoặc là màu trắng, hoặc là màu vàng, cùng với cái khác một chút nhan sắc, Tựa như nhanh nhất nhanh trói l o ạ i sắc khối, tô điểm ở trên mặt đất, từ xa nhìn lại, những này thôn trấn đều phi thường bắt mắt, khá là hấp dẫn con mắt người khác. đương nhiên, nếu như chân chính tiến vào những này thôn trấn đi du lãm, có lẽ chính là một loại cảm giác khác, lại hướng nơi xa nhìn lại, phía đông càng xa xôi là mênh mông xa há ra đại sa mạc. phía tây thì là minh mông bát ngát đại tây dương. So sánh rõ ràng, cảnh sắc khá là hùng vĩ. đội xe tải trên đường cao tốc lao vùng vụt đồng thời, ngồi ở trong xe diệp thiên cùng david, cùng với các công ty nhân viên, đều tải thưởng thức ngoài cửa sổ xe cảnh sắc mỹ lệ. mỗi người đều tâm thần thanh thản. cái này cũng khó trách. đại gia mới từ trời đông giá xét new york bay tới. bay đến c á c h này bốn mùa như mùa xuân thắng cảnh nghỉ mát, đương nhiên sẽ có loại cảm giác này. liền tình huống trước mắt đến xem. lần này thật đến đối địa phương. ta thích nơi này phong cảnh cùng khí hậu. mặc kệ cuối cùng là không có thể tìm tới atlantis. tối thiểu nơi này phong cảnh làm cho người vui tai vui mắt. david cảm khái không thôi nói. xác thực như thế. ma r ú p vài chỗ phong cảnh quả thật rất đẹp. nên h ả o h ả o du lãm một p h e n so sánh ra bát, ca sa bờ lan ca cảnh sắc càng đẹp, diệp thiên mỉm cười tiếp lời nói, ta còn thực sự muốn đi ca sa bờ lan ca du lãm một chút, lần trước ta tới ca sa bờ lan ca du lịch, vẫn là ở lên đại học thời điểm, giống như vậy lúc bạn gái cùng tới, nàng là phim bắc phi điệp ảnh trung thực mê điện ảnh, nhất định phải đến ca s a bờ lan ca du lịch. ta không thể làm gì khác hơn là theo nàng cùng tới ca s a bờ lan ca. kết quả thể nghiệm còn rất không tệ. david hồi ướp lên lúc tuổi còn trẻ lãng mạn. trong mắt lói lên mấy phần n h u tình. nguyên lai、like、ngươi ở trong này có một đoạn ngọt ngào mà lãng mạn nhớ lại. khó trách như vậy hướng tới ca s a bờ lan ca. cũng không biết. lão bà ngươi có biết hay không ngươi đoạn này lãng mạn lịch sử ta nào dám nói cho nàng a vậy thì có thà bằng ngày h a h a xem ra trong tay của ta lại thêm một cái ngươi tay cầm nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới diệp thiên vui đùa nói đang khi nói chuyện ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới s ờ ti vân ta vừa lấy được tin tức chúng ta cùng đại học c o l u m bi a cùng ma giúp chính phủ đồng thời hợp tác ba bên liên hợp thăm dò a t lan t i c tin tức đã vừa mới tiết lộ trước hết thả ra tin tức là nước anh thái ngộ sĩ báo bọn hắn tải trên website công bố tin tức này tiết lộ tin tức người 8-9 phần 10 là ma giúp chính phủ người nào đó tin tức này vừa mới công bố lập tức gây nên oanh động thế giới các đại tin tức truyền thông n h a u n h a u tiến hành đăng lại cũng bắt đầu theo dõi đưa tin tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh nghe được ma t h í c h bẩm báo diệp thiên cùng david không khỏi nhìn nhau cười một tiếng cũng không có cách nào mà lắc lắc đầu loại tình huống này bọn hắn đã sớm ngờ tới biết rõ để lộ bí mật là chuyện sớm hay muộn ma giúp phương diện người biết chuyện này quá nhiều lại thêm giữ bí mật ý thức mờ nhạt, trông cậy vào bọn hắn bảo thủ bí mật, cơ bản khả năng không lớn. trên thực tế, tin tức này cho tới bây giờ mới tiết lộ, đ á p ra ngoài d ữ liệu của diệp thiên bên ngoài, các loại ma thiết báo cáo hoàn tất, hắn lập tức ưa lấy bộ đàm nói, không sao, chúng ta đều đã đi tới ma giúp, ngày mai sẽ đem ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp nhị. g Lúc này tiết lộ tin tức đã không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao chúng ta ngày mai cũng muốn công bố ra ngoài, minh bạch, sờ ti vân, ma t h i ế t đáp lại nói, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, đang khi nói chuyện, đội xe đã lái vào ra bát nội thành, trực tiếp hướng dự định khách sạn bay đi, chuyển p o k e m o n hành trình bất tận, thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá,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 nhưng cũng có rất nhiều ả d ậ p phong tình kiến trúc, thấp thoáng tại cây xanh trong b ụ i hoa, hai loại văn hóa giao hòa cùng tồn tại, cũng có khác một hương vị. đương nhiên, đây là gia bát tân t h ị khu tình huống, mà lão thành khu san, lại giống như là một tòa trước sau dừng lại tại thời trung cổ thành t h ị còn bảo lưu lấy nồng hậu dày đặc thời trung cổ phong thái, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ dự định khách sạn năm sao ở vào gia bát thành trì mới đội xe tiến vào tự nhiên cũng là khu vực mới đội xe tiến vào khu vực mới về sau cảnh sắc bên ngoài lại lần nữa phát sinh biến hóa nhìn xem cây xanh thấp thoáng đường đi cùng với những cái kia hoặc tây phương hoặc ở rập hoặc hiện đại hoặc cổ điển kiến trúc đại gia bao nhiêu đều cảm giác có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới gia bát cảnh đường phố xinh đẹp như vậy. trước chúng ta đi qua mấy cái bắc phi quốc gia bên trong, cơ hồ xem như tốt nhất. David hưng phấn không thôi nói. Diệp thiên hơi gật đầu, lập tức tiếp lời nói. xác thực như thế. gia bát kể bên đại tây dương, chỗ xa ha ra đại sa mạc tiếp ngoài Diệp. vị trí địa lý ư u việt. hơn nữa ma giúp cuộc diện chính trị cũng tương đối ổn định. mới khiến cho nơi này trở thành bắc phi hậu hoa viên. Liền t ạ i bọn hắn nói chuyện phiếm đồng thời. g i a bát trên đường phố mọi người, cũng ở nhìn chăm chú chi này nhanh như tên bắn mà vụt qua to lớn đội xe. thông qua phía trước tin tức truyền thông đưa tin, g i a bát người đều đã biết, ma giúp chính phủ sẽ cùng công ty thăm dò dũng g i ả không sợ, cùng với nước mỹ đại học c o l u m b i a tiến hành hợp tác. ba bên liên hợp thăm dò một chỗ ở vào ma giúp cảnh nội bảo tàng, thông qua New York bên kia tin tức truyền đến. mọi người được biết, diệp thiên dẫn đầu công ty thăm dò dũng giả không sợ thăm dò đội ngũ, cùng với đại học c o l u m bi a thăm dò đội ngũ. mấy giờ trước đã rời đi New York, hôm nay đem đến ma giúp thủ đô z a b a t nhưng mọi người cũng không biết càng nhiều tình huống, chỗ này ở vào ma giúp, lại không làm người biết bảo tàng đến tột cùng là cái gì. trọng yếu bực nào. bảo tàng bên trong đều có chút đồ vật gì. lại giấu ở nơi nào. nhưng lại tại trước đây không lâu. internet bên trên đột nhiên tuôn ra một đầu tin tức nặng ký. nói chi này sắp tổ kiến hoàn thành ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. thăm dò mục tiêu lại là trong truyền thuyết atlantis. cái kia hư vô mờ mịt tiền sử văn minh. nói cách khác, văn minh atlantis d chỉ vô cùng có khả năng tại ma r i ú p cảnh nội, đến mức là ở lãnh hải, vẫn là ở trên lục địa, chuẩn xác địa điểm ở đâu, thì không được biết, cái tin tức này t ư ở như g n như gió, thông qua internet nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ma r i ú p xuất hiện tại vô số người trên điện thoại di động, cũng truyền đến vô số người trong tay, nghe được tin tức người ma r i ú p đều cảm thấy phi thường chấn động, cũng kích động không thôi, bọn hắn tuyệt không nghĩ đến, trong truyền thuyết a t lan t i s thế mà tại m a r o t bên mình tự mình, tại chính mình từng tới cùng sinh hoạt qua địa phương, thậm chí liền tại dưới chân mình, kích động không thôi đồng thời, bọn hắn cũng đầy tâm lo lắng, để bọn hắn lo lắng là, Atlantis có thể hay không bị sờ ti vân cái kia tham lam ra hỏa cướp sạch không thừa toàn bộ cuốn đi ai cũng biết tên kia vô cùng may mắn ánh mắt càng là không ai bằng luôn có thể phát hiện người khác phát hiện không được bảo tàng cùng bí mật chỉ cần bị hắn để mắt tới bảo tàng liền chưa từng có trốn qua hắn ma t r ư ở n g hắn cũng chưa từng có thất bại qua quan trọng hơn là Tên kia vô cùng tham lam. Hết thảy bị hắn để mắt tới bảo tàng. Cuối cùng đều có chí ít một nửa rơi vào trong tay của hắn. Chưa từng ngoại lệ. Nếu như a t lan t i s thật tại ma r i ú p bị hắn tìm tới khả năng khẳng định phi thường cao. như vậy, thế tất sẽ có chí ít một nửa bảo tàng bị hắn cuốn đi. nghĩ đến đây loại kết quả. cơ h ồ hết thảy người ma r i ú p đều lòng tràn đầy không cam lòng. nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, từ hồ chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. ngay tại mọi người xoắn suýt không thôi thời điểm, d i ệ p thiên đoàn xe của bọn hắn đã lái vào ra bát nội thành, nhìn xem chi này từ trước mặt mình nhanh như tên bắn mà vụt qua đội xe. ra bát người cảm xúc đều rất phức tạp, là tràn ngập trở mong, cũng đầy tâm lo lắng. đương nhiên, cũng có rất nhiều nhiệt huyết người trẻ tuổi, tại vung vầy nắm đấm kháng n h ị lấy đó oán giận, lăn ra ra bát, lăn ra ma giúp, nơi này không chào đón cường đạo, chạy trở về cách kia đáng chết n e u j o r d a đi thôi. A đặt lan cuốn thuộc về ma giúp, thuộc về mơ to, tê to, anh trai dân, ai cũng không thể cướp đi. đội xe tiến vào ra bát nội thành không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến từng đợt tiếng kháng n h ị hơn nữa càng ngày càng nhiều, cũng may người ma giúp coi như tương đối khắc chế, cũng không có cái gì quá kích cử động, t ỷ như nhảy ra ngăn cản đội xe tiến lên, hoặc là c ơ lấy hòn đá tiến hành công kích, bọn hắn chỉ là cao giọng kháng nhị, g biểu đạt tức giận cảm xúc cùng ý kiến, ngoài cửa sổ xe một màn này, d i ệ p thiên bọn hắn sớm đã nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc, nhìn người mazok cũng không phải rất hoan nghênh chúng ta đến. tiếp xuống liên hợp thăm dò atlantis trong quá trình, chúng ta có lẽ sẽ gặp phải không ít phiền phức. diệp thiên khẽ cười nói, biểu lộ cũng rất nhẹ nhàng, c á c h này cũng bình thường. nếu như atlantis thật tại mazok cảnh nội, đồng thời bị ngươi tìm tới, đây tuyệt đối là mazok từ trước tới nay vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện, cũng là bảo tàng lớn nhất dạng này một chỗ bảo tàng. Cuối cùng lại muốn bị ngươi cuốn đi một nửa. Người ma giúp nơi nào sẽ cam tâm. kháng nhị g thì uy là tất nhiên. chỉ hy vọng là người ma giúp đừng quá mức kích liền tốt. David tiếp lời nói. đồng dạng không đem bên ngoài kháng nhị g thì uy âm thanh coi là chuyện to tát. thời gian không bao lâu. đội xe đã lái vào khách sạn chỗ đường đi. tụ tập ở trên con đường này người ma giúp cùng ký giả truyền thông so với cái khác trên đường phố càng nhiều rất hiển nhiên liên hợp thăm dò đội ngũ sắp vào ở nhà nào khách sạn tin tức cũng đã tiết lộ đi ra làm đội xe từ trên đường phố chạy qua hai bên đường phố người ma giúp nhao nhao cao giọng kháng nhị cảm xúc phi thường kích động mà những cái kia nghe tiếng gió mà đến ký giả truyền thông tất cả đều g ơ máy ảnh hoặc ca m e ra. đối với thăm dò đổi xe quay chụp không ngừng, ngay tại thăm dò đổi xe lái vào con đường này cùng một thời gian, ma thích âm thanh cũng từ vô tuyến ẩm hình tai nghe bên trong truyền tới. sờ ti vân, bọn tiểu n h ị đã kiểm tra loại bỏ chung quanh quán rượu tình huống, không có phát hiện nguy hiểm gì. trong tiểu đ i ể m bên ngoài đều tại dưới sự theo dõi, phổ cận mấy chỗ điểm cao cũng ở dưới sự khống chế. tại cửa khách sạn, t ụ tập rất nhiều ký giả truyền thông. theo nước anh thái ngộ sĩ báo công bố đầu kia tin tức truyền ra, còn có đây càng nhiều ký giả truyền thông đang chạy tới nơi đây. diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức trả lời. loại tình huống này chúng ta đã thấy qua rất nhiều lần. không thể bình thường hơn được. không cần lưu ý. nhưng vẫn là muốn cho bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn minh bạch sờ t vân ma t h í c h đáp lại nói lập tức kết thúc cuộc nói chuyện sau một lát đội xe đã đến dự định khách sạn năm sao cửa ra vào chính như ma t h í c h nói quán rượu này cửa ra vào tụ tập không ít ký giả truyền thông còn có một một số nhỏ kháng nhị thì uy người có lẽ là bởi vì chưa lấy được tin tức hoặc là nhận được tin tức quá muộn chạy tới nơi này kháng nhị thì q ui người ma g i ú c chỉ có mười mấy cái quy mô rất nhỏ bởi vì đến vội vàng bọn hắn thậm chí ngay cả khẩu hiệu băng biểu ngữ loại hình đồ vật đều không có chế tác chỉ là ơ nắm đấm lôi kéo c u ố n họng cao d ò n kháng nhị không có gì khí thế nhìn thấy đội xe lái tới tụ tập tại cửa khách sạn đông đảo ký giả truyền thông lập tức ùa lên. ý đồ tiếp cận đội xe tiến hành phòng vẫn cùng quay chụp. cũng may ma giúp cảnh sát đã sớm chuẩn bị. sớm liền kéo lên đường cảnh giới. đem các loại g i a hỏa ngăn tại đường cảnh giới đằng sau. trừ ma giúp cảnh sát, diệp thiên thủ hạ chạy đến ra b ắ t đi tiền t r ả m bảo an đội viên. cũng ở hiện trường đề phòng. ma lại là tại ở giữa nhất vòng. bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm tình huống chung quanh, t ù y thời chuẩn bị ứng biến, mà ở những cái kia kháng nhị g đám người cùng ký giả truyền thông bên trong, còn có mấy cái bảo an đội viên giả trang ký giả truyền thông cùng học sinh đại học sen lẫn trong trong đó, âm thầm nhìn chằm chằm chung quanh những tên kia, khách sạn phủ cận mấy chỗ điểm cao bên trên, cũng có công ty thăm dò dũng giả không sợ người trông coi, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cửa khách sạn phiến khu vực này đang khi nói chuyện đội xe đã đi tới cửa khách sạn đầu đuôi đụng vào nhau ngừng lại đội xe vừa mới dừng hẳn ma thích bọn hắn dẫn đầu từ các trong chiếc xe xuống tới nhanh chóng phân tán ra cảnh giới lên xác định hiện trường sau khi an toàn diệp thiên cùng david bọn hắn mới vừa xuống xe xuống đất đứng tại cửa khách sạn, mà trước một bước xuống xe ra ra mấy vị ma giúp quan lớn, đã hướng cửa khách sạn đi tới. nhưng vào lúc này, những cái kia bị ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài ký giả truyền thông, nhao nhao lôi kéo cuống họng bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên, theo chúng ta biết, Thái ngộ sĩ báo vừa mới tuyên bố một đầu tin tức, nói ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu là trong truyền thuyết atlantis. xin hỏi một chút, tin tức này là thật hay không? nếu như tin tức này là thật, hoặc là ta muốn hỏi một chút, trong truyền thuyết atlantis rốt cuộc tại m a r o t địa phương nào, đây là một chỗ văn minh di chỉ vẫn là một chỗ bảo tàng. diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời. m à là mặt mỉm cười, nhìn xem hướng bên này đi tới ra ra đám người, lại nhìn lấy ra ra cầm đầu những cái kia ma g ố t quan lớn cùng chuyên gia học giả, biểu lộ đều lung túng gì thường, mặt đen như là đáy nồi bình thường, vừa mới tại chạy đến khách sạn trên đường, bọn hắn cũng thu được thông báo, biết rõ lần này liên hợp thăm dò atlan tiếp tin tức đã bị tiết lộ, m à tiết lộ tin tức người, không cần hỏi, nhất định là ma giúp phương diện người, mặc dù chỉ là sớm một ngày tiết lộ tin tức, đó cũng là tiết lộ, cho dù không tạo được quá lớn ảnh hưởng, lại việc quan hệ mặt mũi, cũng sẽ cho hợp tác đồng bạn lưu lại ấn tượng xấu, vừa mới đến cửa khách sạn, lại nghe được như thế bén nhọn đặt câu hỏi, ra ra bọn hắn có thể không cảm thấy khó xử sao, đều không ngoại lệ, những cái kia ma giúp chính phủ quan lớn nhao nhao quay đầu, không hẹn mà cùng nhìn về hướng vị kia cao dọn đặt câu hỏi ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên. trong ánh mắt của bọn hắn đều đang hướng bên ngoài phun l ử a hận không thể nhào tới đánh cho tê người cái kia ma giúp phóng viên một trận. nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, cái kia ma giúp phóng viên lập tức ý thức được chính mình gây tai họa, vội vàng ngậm miệng lại. nhưng vào lúc này, Diệp thiên lại hào chết không chết trả lời hắn đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt, các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia. Mazuk là một cái mỹ lệ phi thường quốc gia. Ta thích nơi này, cũng ra thích nơi này thời tiết. c h ú n g ta lần này sở dĩ đến Mazuk, là vì cùng Mazuk chính phủ hợp tác, liên hợp thăm dò trong truyền thuyết Atlantis. Thái ngộ sĩ báo vậy thì tin tức đích xác là thật. Atlantis đến tột cùng là một chỗ văn minh di chỉ. Vẫn là một chỗ dinh người bảo tàng. Cụ thể ở nơi nào. Di chỉ hoặc bảo tàng bên trong đều có đồ vật gì. c h ú n g ta cũng không được biết. Ngày mai chúng ta sẽ cùng ma d i c chính phủ ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp nghị. tiếp xuống sẽ triển khai ba bên liên hợp thăm dò hành động. nhưng là có hay không có thể phát hiện Atlantis, còn chưa biết được, không có chút nào ngoài ý muốn, lời nói này trong nháy mắt dẫn bảo hiện trường. trước đó, mọi người còn hơi nghi ngờ thái ngộ sĩ báo vậy thì tin tức phải trăng chuẩn xác. Atlantis dù sao chỉ là một cái thư vô mờ m ị t truyền thuyết, dù ai cũng không cách nào chứng minh nó là có thật hay không tồn tại, lại tại địa phương nào, từ xưa đến nay, Vô số người đều ý đồ tìm kiếm Atlantis, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. theo thời gian trôi qua, cơ bản cũng không có bao nhiêu người cho rằng, Atlantis là đã từng tồn tại qua tiền sử văn minh, tại rất nhiều người xem ra. kia có lẽ chỉ là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, là người làm bịa đặt, mà diệp thiên theo như lời lời nói này, lại long trời lở đất g i ố n g như c h ấ n động tất cả mọi người. Hắn không chỉ chứng thực thái ngộ sĩ báo phát thông báo vậy thì tin tức độ chuẩn xác. tựa hồ cũng chứng thực. Atlantis cũng không phải một cái hư vô mờ m ị t truyền thuyết, mà là một cái chân thực tồn tại tiền sử văn minh. Nếu như đổi lại những người khác nói như vậy, mọi người có lẽ sẽ nghi vấn. cho rằng đây là tài ăn nói lung tung. nhưng người nói lời này là diệp thiên. đó chính là một chuyện khác. Hắn ngày xưa những cái kia huy hoàng vô cùng thăm dò kinh lịch, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. chỉ cần bị Hắn để mắt tới bảo tàng cùng di chỉ, cuối cùng đều sẽ bị Hắn tìm tới, sau đó vơ v ế t hết sạch. trong truyền thuyết atlantis, chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn tất nhiên không xa vạn dặm dẫn đội đi tới ma r i ú p nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực cùng tiền tài. đến thăm dò Atlantis, nhất định là có nắm chắc mới làm như vậy. Mọi người cũng đều biết. Hắn chưa từng đánh không nắm chắc cuộc chiến, lại chưa bao giờ thất bại qua. từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Hắn khẳng định nắm giữ một chút có quan hệ Atlantis tin tức trọng yếu cùng tư liệu, thậm chí biết rõ Atlantis chuẩn xác vị trí. nghĩ tới những thứ này, những cái kia ký giả truyền thông nơi nào còn nhìn được. Bọn hắn cả đám đều giống như điên cuồng đồng d ạ n g không để ý cảnh sát ngăn cản, nhao nhao xông về phía trước đến, cũng lôi kéo cuống họng cao d ò ọ n g đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là tây ban nha đài truyền hình quốc gia phóng viên, vẫn luôn có dạng này truyền thuyết, nói a t lan t i c đắm chìm tại g l i bờ gian ta eo biển c ạ n h ngoài, ta muốn hỏi một chút. a t l a n t i c tại mazok cảnh nội vẫn là ngoại cảnh, là ở lãnh thổ vẫn là lãnh hải, hoặc là tại vùng biển quốc tế thủy vực, vẫn là ở k i bờ gian ta eo biển phổ cận. Buổi sáng tốt, sờ ti vân, ta là new york thời báo phóng viên, dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền đã ở vài ngày trước chạy đến ca s a bờ lan ca, trước mắt liền bỏ neo ở nơi đó, Tất nhiên chiếc này đỉnh cấp biển sâu vứt thuyền đã đi tới ca s a bờ lan ca. có phải hay không nói rõ. Atlantis tại đại tây dương đáy biển chỗ sâu. tại ca s a bờ lan ca ngoài biển. n g ư ờ i tốt, sờ t i vân, ta là quốc gia kinh địa lý phóng viên. các ngươi ba bên liên hợp thăm dò Atlantis hành động. chắc chắn là một lần chấn động thế giới thăm dò hành động. xin hỏi một chút. Lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động sẽ tiến hành hiện trường trực tiếp sao. Nếu như các ngươi thật tìm tới Atlantis, vậy lần này hành động sẽ sửa chữa nhân loại văn minh lịch sử. như thế trọng lượng cấp liên hợp thăm dò hành động, có phải hay không hẳn là để toàn thế giới tất cả mọi người nhìn thấy, cũng biết rõ cái này trong truyền thuyết tiền sử văn minh, là chân thật tồn tại văn minh. đối với những thứ này ký giả truyền thông đặt câu hỏi, diệp thiên cũng không có dành cho trả lời, hắn chỉ là hướng bọn gia hỏa này phất phất tay. sau đó cao giọng nói, các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u có quan hệ lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động, có mắc mớ tới atlantis, ngày mai ký tên s o n g ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị về sau, chúng ta sẽ đối với bên ngoài nói rõ, Hoan n g h ê n h đại gia tham gia ngày mai ba bên liên hợp buổi họp báo. Hôm nay phòng vẫn liền đến đây là ngừng. Thật hân hạnh gặp đại gia. Chúc đại gia vượt qua mỹ hảo một ngày. Chúc ta ngày mai gặp. nói xong. Hắn liền cùng mặt đen lên ra ra đám người đi vào nhà này khách sạn năm sao. đem những cái kia ký giả truyền thông ném ở bên ngoài. công ty thăm dò dũng giả không sợ những người khác. cùng với đại học cô luôn bi thăm dò đội ngũ, cũng lần lượt xuống xe, đẩy lượng lớn hành lý trang bị đi vào nhà này khách sạn năm sao, vẫn như c ũ chờ ở cửa khách sạn bên ngoài những cái kia ký giả truyền thông, lúc này đều vô cùng phấn khởi, bọn hắn từng cái phi tốt lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại hồi báo xã h o ặ c đài truyền hình, kích động không thôi nói, nhanh phát tin tức sở ti vân cái kia may mắn ra hỏa vừa mới chính miệng chứng thực bọn hắn sở dĩ đến m a d o c chính là hướng về phía trong truyền thuyết atlantis mà đến sở ti vân tên kia đã thừa nhận bọn hắn mục tiêu lần này chính là atlantis xem ra cái này trong truyền thuyết tiền sử văn minh cũng không chỉ là truyền thuyết tin tức này quá chấn động diệp thiên t ạ i cửa khách sạn đối mặt ký giả truyền thông nói lời nói này t ự a n h ư cấp mười gió lúc đồng d ạ n g trong nháy mắt t ị c h quyền hết t h ả y tin tức truyền thông truyền khắp thế giới nghe thế thì tin tức mỗi người đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm đầy mắt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn chưa từng có nghĩ tới a t lan tiếp sảng này một cái h ư vô mờ m ị t truyền thuyết lại có khả năng biến thành sự thật bị người tìm tới chân thực tồn tại chứng cứ tây ban nha hoàng cung vừa mới đi vào văn phòng không bao lâu tây ban nha quốc vương, đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, lại bị đột nhiên xông tới thư ký đánh gãy, khởi bẩm m ệ hạ. s ở ti vân tên kia vừa mới tại m a r u k r a b á t công khai thừa nhận, bọn hắn lần này đi m a r u k chính là vì thăm dò trong truyền thuyết atlantis. hơn nữa vài ngày trước, công ty bọn họ dũng giả không sợ hào biển sâu vứt thuyền đã đến ca s a bờ lan ca. theo điều tra, bọn hắn còn tại nước pháp thuê rất bao lớn thuyền nhỏ chỉ, từ đủ loại dấu hiệu nhìn, trong truyền thuyết a t lan t i s nếu quả thật tồn tại, như vậy rất có thể ngay tại đại tây dương đáy biển chỗ sâu, cùng những cái kia truyền thuyết xa xưa đồng dạng, tây ban nha quốc vương lập tức liền sưởng sốt, hai mắt trợn lên căng tròn. sau một lát, hắn mới thanh t ỉ n h lại, lập tức k í c h đ ộ n g không thôi nói, lập tức thông báo ngành tình báo, chăm chú nhìn thẳng s ở ti vân tên kia, nhìn thẳng chi kia ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. trong truyền thuyết atlantip, ai nói nhất định ngay tại m a r o t lãnh hải phạm vi bên trong. nếu như atlantip tại vùng biển quốc tế t h ủ y vực, hoặc là tại tây ban nha lãnh hải phạm vi bên trong, vậy chỉ dùng không đến khách khí. s ở ti vân c á i kia may mắn ra hỏa. đã cướp rất nhiều tây ban nha thuyền đắm bảo tàng. Lần này là tại chúng ta tây ban nha cửa nhà. m à lại là càng trọng yếu hơn atlantis. tuyệt không thể lại để cho g i a hỏa này thực hiện được. chỉ cần có cơ hội. chúng ta liền muốn đem chỗ này bảo tàng đoạt tới. Tuân lĩnh. Bệ hạ. quốc vương thư ký gật đầu đáp một tiếng. lập tức đi ra bố trí hành động. chuyện g i ố n g vậy. ở nước anh tại nước pháp, tại nước mỹ, tại rất nhiều âu mỹ quốc gia đều đồng bộ phát sinh nội dung cơ bản giống nhau ngay tại diệp thiên đi vào ở vào khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống lúc vô số song con mắt đỏ ngầu đã để mắt tới hắn để mắt tới ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng để mắt tới atlantis chuyện b o h e h môn hành trình bất tận thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá